và ngài đ cho đó. Ờ cần cần h ậ Ngài mời v n vân học t m ì g u i đã n g a i kỹ g i ả cho đại t á n g t h ồ n g c b a o n l u t h ừ a t h a n c h ư l như n i n được n g e minh p p trong làm nay. Ở ngày nay, xin i con n a ư h í n g u y ệ n sau cái buổi sáng m ơ r i những v a n c á h ậ t n ê n c h ú g đạo tràng chúng n được thọ ô n g đức. n t ấ h ú n g con b à o h ú Phật. Tôn a h ậ t sư đ m a s Cao Ba n sư Tích Cao Ni Phật. pháp kính bạch đi trưởng và quý ni sư t h n xã Ngọc Mỹ, thành phố Mỹ Thọ, tỉnh Tiền Giang. thưa cùng tất cả quý Phật tử hành giả Ni Phật ngày hôm nay tại đạo tràng xã Ngọc Mỹ. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm kỷ sử Là ngày uh, quý Phật tử uh, về đây để uh, hành trì niệm Phật tu bác văn t r a i một ngày an bạc. <cười> Thì hôm nay tới phiên uh, lịch trình của tôi về đây để t h u y ế t giảng <cười> uh, kinh Pháp để trợ duyên thêm uh, cho quý Phật tử trên con đường uh, tu nhân và học Phật. Thì uh, tôi còn nhớ uh, hôm kỳ trước tôi có giảng về uh, luật đạo l u â n hồi, đ ó Phật tử còn nhớ không? À, nhưng mà hôm nay thì đặc biệt đ <cười> là ngày 12 thì còn h ngày nữa là tới ngày à, lễ Du Lan thì à, cái à, cái chủ đề Phật học mà nói về lục đạo luân hồi á thì tôi giảng mới có bà cái bà tên nhà quỷ thì tôi xin à, <cười> à, khất lại một kỳ nữa để à, nhằm hỗ trợ cho v i ế tự hiểu Về ý nghĩa mùa Du Lan như thế nào Thì hôm nay tôi xin nói với Phật tử Cái chủ đề là ý nghĩa của kinh Du Lan Cho Phật tử nghe Phật tử qua thấy không Thì Phật tử nên biết Thì kinh Du Lan là cái bộ kinh căn bản Mà Đức Phật nói lên những cái phương pháp Để cứu đội dung linh Và trả hiếu cha mẹ Nhưng mà có nhiều phật tử đọc kinh vô Lan thì tôi à, cũng cũng suy nghĩ là không biết phật tử đọc kinh vô Lan mà có hiểu hết ý nghĩa Kinh Du Lan không Thì hôm nay cái nhân buồn u Lan sắp trở về à, tôi xin nói về ý nghĩa Ki Du Lan tự nghe về cái ý nghĩa Ki Du Lan á thì nó có b cái điểm mấu chốt rất quan trọng mà phật tử à, mỗi đêm tụng kinh Du Lan t r cái bộ Du l a n à y á, q u Phật tử để ý khi tôi à, trình bày ra p h t tử sẽ để ý, trong kinh Du l a n có 3 cái mấu chốt rất quan trọng. đ à Phật tử để ý một xíu thì h ậ t t sẽ thấy. Thì trước tiên á, cái mấu chốt mà quan trọng nhất trong cái kinh Du lang đó đó là Đức Phật nói đạo hiếu như là một cái phương pháp tu tập. Hồi đó đến giờ chúng ta thì nghĩ là đạo hiếu chỉ là trả ơn cha mẹ Phụng dưỡng cha mẹ đơn thần vậy thôi Nhưng mà qua cái tinh thần Kinh Du Lan á Thì trong Kinh Du Lan à, Đức Phật có dạy chúng ta cái đạo hiếu như là một cái phương pháp quan trọng Đây là cái điểm mấu chốt và nổi bật Nổi bật nhất trong Kinh Du Lan Và mà cái quan trọng nhất trong Kinh Du Lan á Nó là đạo hiếu Và đạo hiếu á Là một phương pháp t u tập Đức Phật, trong Đạo Phật đó, thì Đức Phật dạy có 84.000 pháp môn Nhưng mà chúng ta không hiểu cái chữ Hiếu, Đạo Hiếu ấy, là một trong những phương pháp đó, Tu tập của, của của người Phật tử Mà trong 84.000 pháp môn mà Đức Phật đã dạng thiết Thì Báo Hiếu cũng là một phương pháp tu p h ư ơ n pháp tu để trao dồi cái đ ứ c hạnh Trao dồi cái nhân cách của con người Và đi đến cái chỗ trí đạo, giải thoát và điều cần lưu ý ở đây á, Phật tử đọc trong kinh d u Lan á, cái điều cần lưu ở đây á cái đương sự mà báo hiếu trong kinh d u Lan á, là ai p h t ử i không là ai là Đức Mục i ề n Liên là Đức Mục Kiền Liên Đức Mục Kiền Liên á, là ai Đức Mục i ề n Liên là một vị đệ tử lỗi lạc là thần thông số 1 p h ả n đại chứng quả a la hán là đệ tử Đó là một trong 10 vị đại tử của Phật Một vị t h á n h tăng Chứ không phải là phàm thu Mà tử có, có hiểu không Như vậy thì Thì cái điều đó đó, đó Nói lên rằng đạo hiếu Là nền tảng của đạo làm người Mà cũng là đạo Đạo gì Đạo làm thánh Mà tử nghe kịp không Cái đạo hiếu Là nền tảng của đạo làm người cũng là nền tảng của đạo làm thánh nếu chúng ta muốn làm một con người với tư cách là một con người thì nếu chúng ta bất hiếu á, đó, mà không trả hiếu cha mẹ đó thì chúng ta chưa xứng đáng làm người của gì chúng ta là phật tử đến với đạo tràng tu học để là bậc thánh nên là bậc thánh nhân làm Phật thì còn xa đó làm người mà chỉ Hiếu chưa tròn á thì làm thánh là Phật còn xa lắm điều này họ tử à, chấp nhận hơn đó Cho nên Sống trong cái cuộc đời này á Mà muốn làm người cho xứng đáng Với hai tiếng là con người á Thì người nào mà thiếu sự hiếu thảo Thì cái tính cách đạo đức Của con người đó nó bị phá vỡ Và do đó Người đó không thể trở, bực, trở thành bậc thánh được đó, Để mà đòi ca tụng Và học hỏi theo t h ư n g thường chúng ta đó muốn học hỏi đó, Để mà làm theo đó, Một cái gương nào đó Thì chúng ta Học là lựa những người có đạo đức, những người có hiếu thảo, những người có cái tư cách để mà chúng ta học hỏi. Nên chúng ta ca t ụ n g có bao giờ mà t i học hỏi theo mấy người xấu không? Có không? Mấy người xấu ác, mấy người bất hiếu, mấy người ngộ nghịch, mấy người tội lỗi, chúng ta có học theo không? Không học theo được, đó, cho nên chúng ta học là học tư cách của người h i ề n tư cách của b ậ c thánh, tư cách của người có đạo đức để chúng ta học. Nên học hỏi để mà chúng ta là làm theo người đó. Như vậy thì đạo hiếu á, Là cái đạo làm người trước tiên, Đó, Muốn trở thành một con người, Muốn tu nhân đạo á, Mà liền sự hiếu thảo á, Thì không thể thành người được, Và cũng là cái đạo làm thánh, Là bước khởi đầu, và u tự nghe kỹ là, Bước khởi đầu của tất cả mọi đạo lý trên đời này, Cho nên nếu cái tính cách thiên liêng, Của đạo hiếu mà bị phá vỡ rồi á, Thì tính cách đạo đức của một cá nhân á, Không thành tùu được đó. và cái người bất hiếu ấy, thì khẳng định rằng không phải là người hiền lương cái người mà bất hiếu rồi là khẳng định đó là người ác không phải người hiền lương được tại vì cha mẹ là cái đấng sanh thành là nuôi dưỡng mình lên là cái người có ơn đức với mình mà mà trở lại bất hiếu m ộ nghịch trong ân thì người đó đạo đức chỗ nào k h ô thì khẳng định cái người mà bất hiếu là không thể là người hiền lương được mà cái người hiền lương mà không đạo đức thì phật tử có có, có theo không tao theo không là không có ha Cho nên do đó không phải là h i ề n lương được và đạo đức thì, thì không đúng h i ể với một cái con người à, mang cái chữ là tiến quá. Thấy không? Và con người đó khẳng định là không có đạo đức. đó Cho nên trong kinh nhẫn nhục á, b ư c Phật có dạy rằng, cùng tột điều thiện không gì hơn là hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn là bất hiếu. Một kẻ mà bất hiếu với cha mẹ đó là kẻ dông ân bội nghĩa. Kẻ giông ă n bội nghĩa thì không, không còn sự ác xấu nào trên thế gian này mà họ không dám làm Vì kẻ ấy đã quên đi hết cội nguồn Cái cội nguồn nơi chỗ mình sanh ra mình sức thân Nơi chỗ đó là cha là mẹ là tình thương cho mẹ đùm bọc mình nuôi d giữ mình lớn lên Mà mình g i quên hết cội nguồn t r o n g ă n bội nghĩa thì cái tính cách con người đó không có nữa Thì con người đó đồng đẳng với l o ồ i thú vô ơn bất nghĩa Còn trong, trong Kinh Đại Tập á, Đức Phật có nói rằng hiếu là cội đức. Trong tất cả các cái công á i c đức mà Phật tử tu á, ví dụ bây giờ mình bố thí, cúng d ư ờ n g ăn c h a y niệm Phật, cái gì, tất cả những việc gì mà gọi là p h ư ớ c đức á, thì cái hiếu á, là đứng đầu. Bây giờ Phật tử có đi cúng d ư ờ n g bố thí, đi làm gì nữa, Phật tử bất hiếu rồi, thì tất cả những đó không ý nghĩa gì hết. Còn bây giờ Phật tử chỉ ở nhà thờ phụng cha mẹ thôi. Hiếu thảo cha mẹ thôi đó là một cái phước đức rất là lớn Hiếu đứng đầu muông nó tốt lành không tội gì hơn là bất hiếu đó. cho nên Kinh Du Lan mới đầu vô n g à i mộtiền Liên á, ngày á, là một gì, một đ i thánh tăng mà ngài còn trả hiếu cha mẹ đó. cho nên có thể nói rằng cái lòng Hiếu thận đó, là một trong những phương pháp mà tu tập tâm đức để trở nên con người có đức H hạnhh thì Và cái đức hạnh này á Là một cái phương pháp tu á, Để mà nuôi dưỡng cái tư cách Tư cách của mình đó. Và hiếu đạo á Là một trong những cái đức hạnh c h á n h yếu của triều Phật Thầy tử nhớ Cái đức hạnh là một trong những c h á n h yếu của chư Phật Và hiếu là cội đức Hiếu đứng đầu muôn nếp tốt lành Không có tội gì á Mà lớn hơn t ộ n bất hiếu đó. Cho nên cái đặc điểm ớ nhất trong kinh Du Lan á Là là cái cái cái mấu chốt quan trọng đầu tiên nhất đó, là cái chữ hiếu và hiếu là một cái phương pháp tu tập mà đức Phật dạy cho chúng ta. Phật tử nên nhớ rằng đức Phật Thích Ca chúng ta khi mà mới vừa sanh ra khi còn là thái tử đó, thì lúc bây giờ ngài sanh ra được 7 ngày thì mẹ của ngài là bà hoàng hậu Maya. do cái phước sanh được con quý, con thảo đó. Cho nên bà đủ phước đức, cho nên bà sanh, bà chết đi, bà sanh thì khỏi trời Thì Thái tử Sĩ Đạ Ta vừa sanh ra 7 ngày thì, thì đã mất mẹ Thiếu vắng tình thương của mẹ Thì lúc bây giờ g ì mẫu, tức là em ruột của mẹ mình đó, là bà Ma Gia Hoàng, Hoàng Hậu đó, Mới kế nghĩa với vua tình p h ạ n Dương đó, Và làm người kế mẫu và nuôi d ư ỡ n g Thái tử lớn lên Và sau khi Thái tử lớn lên rồi 19 tuổi thái tử đi dạo chơi bốn cửa thành thấy bốn cảnh khổ sinh già bệnh chết thái tử phát tâm xuất gia cầu đạo đi tu và trở thành Phật và sau khi thành Phật rồi thì thái tự đó là Đức Phật Thứ, bây giờ là Đức p h ậ t c a Đức Phật mới nhớ n ơn của mẹ sang mình ra trong lúc còn ở thế gian thì Đức Phật mới nhớ ơn của bà thánh mẫu May a là Đức Phật lên cung trờiaoợi ngày ở trên đó thăm mẹ và thuyết pháp cho mẹ nghe suốt cả tháng trời và nhờ cái ân đức của Phật đó mà bà hoàng hậu Maya ở nơi cung trời đau lợi đó bà chứng được thánh quả tu đạo vợ. Đó là cái hiếu thảo của một vị Phật. Và tự thấy Đức Phật là một vị Phật, một vị t r í tôn trong ba cõi nhưng mà khi thành Phật rồi thì không bao giờ lại quên ơn mẹ và tự thấy. Cho nên trong đạo Phật của chúng ta đó hai hình ảnh đẹp nhất. Một hình ảnh đẹp, đẹp cao đẹp mà một hình ảnh thứ hai á, nó vừa đẹp mà vừa buồn. Cho nên đẹp thứ nhất là mà tự thấy rành. Một người mẹ sanh con ra rồi lớn lên con đi xuất gia thành Phật, mẹ thì sanh về cõi trời. Mẹ thì về cõi trời, ha, n h chứ làm tự thiền cõi trời, con người thành Phật. Và khi con thành Phật rồi n h ớ ơn mẹ mà lên cõi trời thiết pháp độ cho mẹ Để cho mẹ chứng được thánh quả Đó là hình ảnh hiếu t h ả o của Đức Phật t h í c h Ca Còn tự thấy hình ảnh nó đẹp không? Đẹp không? Còn hình ảnh thứ hai á Cũng đẹp mà nó buồn Đó là hình ảnh của Mục Kiền Liên đó. Giữa Mục Kiền Liên và bà Thanh Đề á Hai mẹ con không hạp với nhau Một người con á Thì đi con đường đạo đức Theo Phật sức gia t u chứng thành thánh quả Còn người mẹ ở tại nhà đó thì theo ngoại đạo ác kiến, không có niềm tin nên nhân quả tội phước, ở nhà làm ác, đó, cho dai rồi là à, cho dai rồi dai làm nhiều điều tội lỗi. Khi chết đi thì cái người mẹ đó xuống địa ngục, đó là bà Thanh Đề, mẹ thì làm ác, đọa xuống địa ngục làm ngạ quỷ, con thì đi con đường thiện lành đạo đức đắc. thành thánh quả thì tự thấy nó mâu thuẫn không? mâu thuẫn không? Đó. còn i ề bồ m ằ c o n mình sanh ra nó đi con đường đạo đức thì nó nó tu nó chứng a la hán. Còn người mẹ thì không tin đạo đức, làm ác xuống địa ngục. Đó. rồi khi mà người con á c ứ n g quả a la hán rồi thì chợt nhớ đến cái mẫu thân, cái người sanh thành dưỡng dục nuôi nuôi mình lớn lên. Đó. và cho mình đi xuất gia đắc thánh quả. Cho nên một kiền liêng mới động động cái lòng từ mẫn Mới tìm kiếm mẹ của mình Và tìm khắp trong cái tam giới Nhìn thấu suốt các tầng trời Cũng không thấy mẹ mình ở trên đó Rồi nhìn khắp suốt cõi nhân gian á, Trong cõi l ụ c đạo Cũng không thấy mẹ mình đâu Cuối cùng nhìn vào tận Cái địa ngục A t ỳ Thấy mẹ mình á, Bị đọa làm ngạ quỷ Đầu đọa bằng trong ngồi chậu mắt Đầu đội chậu máu ngồi bằng trong Chịu khổ hình nơi địa, nhục, nơi địa ngục Và tự thấy hình ảnh nó buồn không? Buồn không? À đẹp mà nó buồn Cái lòng hiếu thảo thì đẹp á Nhưng mà nó buồn Và cuối cùng rồi một k i ề n liêng á Đi tìm mẹ Và cứu mẹ nhưng mà cứu mẹ không được Phải nhờ đ ứ c Phật Chỉ cho cái phương pháp Phương pháp nào để mà cứu đ ộ mẹ thì đ ứ c Phật Chỉ cho cái phương pháp là mùa du lan Đó, một lát nữa chúng ta qua học cái thứ hai Chúng ta sẽ học sâu v ấ n đề này hơn Bây giờ chúng ta học về cái lòng hiếu t h ả o Cái đạo hiếu như là một p h ư ơ n g pháp tu tập Đó là cái mấu chốt đó, à, Thứ nhất trong kinh Du Lan Thì à, Phật tử à, Nào mà có đọc trong kinh Bồ Tát Giới đó? Trong kinh Bồ Tát Giới Có dạy à, một cái câu kinh Rất ngắn Nhưng mà hàm x ú c nhiều ý nghĩa rất hay Trong kinh Bồ Tát Giới Đức Phật có dạy một câu thế này hiếu thuận phụ mẫu, hiếu t h ậ n sư tăng tam bảo, hiếu t h ậ n c í đạo tri pháp. m ọ tử nghe câu này hiểu gì không? Trong kinh Bồ Tát giới n ó rằng hiếu t h ậ n phụ mẫu, hiếu t h ậ n sư tăng tam bảo, hiếu t h ậ n chí đạo tri pháp. Đức Phật dạy rằng á người nào mà hiếu t h ậ n với cha mẹ, hiếu t h ậ n với sư tăng, hiếu t h ậ n với tam bảo thì cái tâm hiếu t h ậ n đó là đạo, là đạo lớn, tức là đạo Bồ Đề. Đó là cái pháp tu cội gốc Không pháp tu nào khác sánh được Đó là cái pháp tu đưa đến Cái đạo quả bồ đề Đó là cái pháp tu đưa đến thành Phật Đạo đạo bồ đề Tức là cái quả vị tránh nặng c h á n h giang đó. Chỉ một lòng hiếu thần Với sư tăng à, Với phụ mẫu sư tăng và tam bảo thôi Mà cái hiếu thần đó là một là Hiếu thần đó là trí đạo Là cái tâm hiếu đó là cái tâm đạo đó. Và Muốn đi đến cái đạo đó Thì không gì khác hơn là Là có lòng hiếu thận Mà hiếu thận đó là một phương pháp tu Phương pháp tu, phương pháp này Đưa đến cái đạo quả đó, Thành Phật đó, đó là đại ý Cái câu kinh mà Bồ Tát giới dạy Thì ở đây Phật tử Phật tử nào có đọc trong cuốn Tính Tâm Minh Của Tổ t ă n g Sáng Tổ t ă n g Sáng cũng có nói một câu như thế này Chí đạo vô nan Di hiểm đẳng cạch m à tầng tặng ngái Động nhiên minh bạch Tổ t ă n g Sáng nói rằng cái đạo lớn Không có gì khó Đạo lớn là cái đạo bồ đề Tức là Phật tử mình tu đây Muốn thành Phật không Ai muốn thành Phật c h Tài Lan Muốn thành Phật không à, muốn thì Tổ h ì t t ă n g Sáng nói rằng trí đạo vô n a n Muốn thành Phật cũng không khó Trí đạo là cái đạo lớn Tức là cái đạo bồ đề vô thượng Thì ai cũng muốn thành Phật Và tổ dạy làm sao Trí đạo vô n a n di h i ề m nẵng dạch Có nghĩa cái đại đạo Cái đạo lớn không có gì khó nhưng mà chớ Khởi tâm thương ghét đừng để tâm lựa chọn chớ khởi tâm thương ghét thì tự nhiên đạo B ồ đề sẽ chứng bây giờ tâm phật tử đó còn lựa chọn không còn lựa chọn không còn thương ghét không à, còn lựa chọn còn ghét thì còn lựa chọn còn thương ghét là còn tham sân si thì không bao giờ đạt được cái đạo lớn đó nói thì dễ phải khôngí đạo vô năng di hiểm nẳng gạch tức là đạo lớn không gì khó chớ khởi tâm Chới khởi tâm lửa giận h n và đừng để tâm thương ghét thì tự nhiên đạo nó sẽ sẽ đắc, đạo Bồ đề sẽ đắc. Còn này Đức Phật dạy trong kinh Bồ Tát giới đó, hiếu t h ư n phụ mẫu, hiếu t h ư n g sư tăng, hiếu t h ư n g tam bảo, h n hiếu t h ư n đó là chí đạo t pháp, cũng là chí đạo, tức là đạo Bồ ề Thì Phật đề cao Đức Phật đề cao cái lòng hiếu t h ư n đạo lòng hiếu t h ư n cũng là một cái phương pháp tu, cũng như là mình tu mình xả kỹ. Mình là xã kỷ không còn còn lựa chọn thương ghét nữa Thì cái đạo quả bồ đề sẽ đến với mình Cho nên h o ặ tự thấy rằng trong đời này á Mà Nếu chúng ta tôn tập Mà chúng ta giữ dững được cái lòng hiếu thận Đối với phụ mẫu á Sư Tăng và Tam Bảo á Thì đó là con đường đưa đến Đến cái đạo dạy thoát Bây giờ tôi xin trình b à y t ó m lược Cái câu kinh mà Đức Phật nói Trong kinh Mồ Tát Giới đó Hiếu Thận Phụ Mẫu, Hiếu Thận Sư Tăng, Hiếu Thận Tam Bảo Là có ba cái hiếu mà tử nghe kỹ không? Hiếu Thận Phụ Mẫu, Hiếu Thận Sư Tăng, Hiếu Thận Tam Bảo Hiếu Thận đó là t r í Đạo Chí Pháp Bây giờ tôi xin trình b à y Đại Cương về cái hiếu Hiếu Thận Phụ Mẫu cho tử nghe Rồi hiếu Thận Sư Tăng như thế nào, hiếu Thận Tam Bảo như thế nào Và nếu chúng ta tròn được ba cái hiếu Thận này rồi Thì Phật tử thành Phật l i ề n Chứng được cái đạo quả giải thoát liệt đó. Bây giờ cái hiếu Thận Phụ Mẫu là sao? Thì trong Kinh Tâm Địa Quán á, Đức Phật có dạy thế này, Người trong thế gian này á, ai giàu hơn ai hết, à, ai nghèo hơn ai hết. Lần thường mình hay so sánh, người nào mà đạo đức, người nào mà nhà cao cửa rộng, Nhà nào mà có nhà lầu 5, 10 tầng, có ruộng, có giường, có xe cổ, Thì người đó giàu, phải không a o tư? Phải không? À, còn ai nghèo rớt một v n g tê, đi bán, đi b u a cánh băng băng á, thì đó là nghèo. Đây là quan điểm thế gian Nói về sự giàu nghèo vật chất mà thôi Còn trong Kinh Năm Địa Quán á, Đức Phật hỏi Chúng sanh á, Người trong thế gian này là Ai là người giàu hơn hết Ai là người nghèo hơn hết Thì Đức Phật nói rằng Phụ mẫu sống còn Là giàu có Phụ mẫu qua đời gọi là nghèo khổ Cái người nào mà còn cha mẹ sống trên đời đó Là người đó giàu có Tại vì cha mẹ là một kho tàn hạnh phúc của mình Mà mình mất đi cha mẹ rồi Là dù mình có nhà cao cỡ rộng t h ì nữa Dù cho mình lớn cái mấy rồi mất mẹ mất cha được Kẻ một coi Tại vì cha mẹ là tài sản lớn nhất của mình Tài sản thì tinh thần Là cái ruộng phúc cho mình mà cha mẹ mất rồi Thì là nghèo khổ mà phụ mẫu còn sống đời Thì gọi đó giàu có Mà phụ mẫu qua đời á, thì gọi là nghèo khổ Nên Khi còn phụ mẫu á, là mặt trời c h ư a Phụ mẫu qua đời á, gọi là mặt trời lặn g Khi mà còn cha mẹ thì cũng như ban ngày mà mặt trời sáng Buổi trưa nó sáng, nắng, ấm Còn người nào mà cha mẹ qua đời đó Thì cũng như mặt trời lặn g t ố i cuộc đời nó buồn Thế Thì cái người đó dù giàu cánh mấy Cũng vẫn thấy thiếu thốn gì đó Giống như tôi hồi xưa, tự biết không Hồi hồi tôi đi Hồi, hồi lúc mà tôi mới vô làm chú Tiểu á Thì mẹ tôi đi thăm tôi á Tôi nghèo quá, lúc đó còn chú Tiểu đâu có p h ậ tử t gì đâu Mẹ đi thăm tôi mấy ngày cái Trừng mẹ tôi về, tôi không có cái gì cho mẹ tôi Tôi nói mà nửa đêm, hai giờ p h í tôi thức dậy tôi nấu nồi cháo Nên Cho mẹ tôi về xa đó Mà không có gì ăn, tôi, tôi phải chế n ư ớ tương vô chảo Kho làm kho quẹt cho mẹ tôi ăn Nên, Rồi khi mẹ tôi về tôi còn mấy nửa chai dầu cù là cạo gió thôi, mà không có g ậ y đó Thôi về cho mẹ Hồi đó nó nghèo vậy đó Bây giờ làm trụ trì, làm giảng sư rồi không phải nó i giàu nha Địa <cười> tử nó đông trụ trị n g ô i chùa v i t chất đầy đủ Bây giờ muốn trả hiếu mẹ cũng không có nữa. Mà tử thấy giàu sang nghĩa lý gì đâu Phải không mà tử à, Hồi đó còn chú tiểu thì nghèo mẹ đi thăm Mẹ về đó Nấu cháo Rồi kho đương kho quẹt cho mẹ ăn Tiễn mẹ ra xe Mà trong đ ồ n g x u trong mình Không có một cách cho mẹ đó Rồi có gì làm quà cho mẹ Mà có, còn ó c nửa c á i dầu c ù là thôi Không được nguyên chai nữa Mà khi bây giờ mình tu lên hàng tượng h tọ Cũng có phước đức Em có đệ tử cũng có v ậ t chất người ta cung g ư ờ n g Muốn trả ơn mẹ bây giờ mẹ chết đâu trả ơn Mà t ự thấy không Cho nên đó là tôi đọc kinh này tôi thấy thấm t h í a Đứa phận đ phụ mẫu sống còn đó là giàu có Bây giờ cha mẹ mình còn Mà nếu mình nghèo v ề v ậ t chất Nhưng mà cha mẹ Mình với mẹ con hữu hủ hủy nhau Cơm rau rạm bạc qua ngày Nhưng mà hạnh phúc không? Hạnh phúc không pha tử? Hạnh phúc không? À, đó thì giàu có phải không Đây là nói về cái giàu tinh thần và đạo đức Đó Cho nên khi còn phụ mẫu á, Thì gọi là đêm trăng sáng, Đó. Phụ mẫu qua đời gọi là đêm không trăng, Vậy nên các người siêng năng tu tập hiếu thận, Nuôi dưỡng hai đấng từ thân, Những người như thế, Thì phước đức, Ngang như phước cúng dường c h ư Phật, Không chúc hân kém, Người Phật t ử phải biết trân trọng, Hạnh phúc của mình đang có, Đức Phật nói rằng á, là, Phụ mẫu á, mà qua đời là đêm không trăng, Cho nên các người hãy siêng năng tu tập hiếu thận, Tức là phải phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ, trả hiếu cha mẹ Nuôi dưỡng hai đấng từ thân Những người như vậy thì được phước đức Những người nào mà phụng dưỡng cha mẹ đó là được như vậy Thì phước đức ngang như là cúng dường c h ư Phật p h t tử thấy lớn nghe chưa Đó, không chút hơn kém Người Phật tử phải biết trân trọng hạnh phúc của mình đang có Ai còn cha còn mẹ thì mùa vô lan này Đây là d i ễ phúc được cài cái hoa h ồ n g À, và diễn phúc nhất là đây là cha mẹ còn sống đời Để mình là có một cái chút quà nào đó với đồng thành mình Để mà mình trả hiếu cha mẹ Và đó là cũng là cái phương pháp tu tập của người Phật tử trong các pháp môn khác Còn trong Kinh Tâm Địa Quán đó, Cũng Kinh Tâm Địa Quán Phật giải tiếp đó, Kẻ phàm phu thế gian không mê Kẻ phàm phu thế gian không quệ nhãn Mê nghĩa báo ân Mất quả nhiệm màu Các chúng sinh ở trong đời ngủ trượt ác thế Không ngộ thâm ân thường trái đức Cho nên nay ta khai thị bóng ân Khiến cho giàu tránh k i ế n bồ đề b i ế p h ậ t nói rằng á, kẻ phàm phu Ở thế gian này nè Không có trí huệ Cho nên mê cái nghĩa báo ân Tức là quên đi cái nghĩa báo ân cha mẹ hang Cho nên mất đi cái quả n h i ệ m màu Tức là mất đi được cái quả phước n h i ệ m màu Là thành Phật Là sanh thiên b i vì cõi trời để hưởng phước cho nên chúng sinh trong t h ờ i này thì n g ỗ nghịch ngang tàng, vong ân bất hiếu cha mẹ, cho nên bị đọa bị ọ đọ trong cái cảnh khổ. Đó, các chúng sinh trong đời ngũ t r ư ợ t thì ác thế, không hiểu được cái t h ân của cha mẹ. Cho nên làm những việc trái đức, bất hiếu ngu nghịch, đó là trái với cái đức. Cái đức hạnh của người tu, đức hạnh của một con người. Cho nên Đức Phật ra đời á, ngài luôn luôn ngài khai thị bốn ân, ân quốc dương, ân Tam Bảo, trong đó ân cha mẹ, vân d â n Thì cái người nào mà có được cái c h á n h kiến rồi Thì mới nhận thấy được Ân cha mẹ nó là lớn Và trong kinh Tứ Thập Nhị Chuông á Tứ Phật nói rằng Thờ cúng quỷ thần nga Trời đất Chẳng bằng h i ế u thảo cha mẹ Cha mẹ là hai vị thần sống cao tột vậy Bây giờ mình có thờ, mình có thờ trời Thờ đất, thờ q u ý t h ầ n thần Thờ trời đó là mình có thờ ngọc hoàng thượng đế Mình có thờ đất là thờ đ ị a mẫu nương nương Thờ bà ngũ hành, bà chúa sứ Bà đen cái gì đi nữa đó Thờ quỷ thần đó, không bằng thờ cha mẹ Phật tự có d ị c phụng thờ Phung kính cha mẹ đi còn hơn thờ mấy ông thần nữa. Đó. Thì đó là thờ cúng quỷ thần trời đất đó, Chẳng bằng hiếu thảo cha mẹ Cha mẹ hai vị thần sống cao tột Thì Phật tự thấy rằng Đức Phật đã nhấn mạnh nhiều Nhiều cái cái Ý trong kinh là cái công đức Mà hiếu thần giới cho cha mẹ Rất là lớn Bây giờ nói về hiếu thần thì tôi xin nói đại lược có 4 trình độ, 4 bậc, 4 bậc báo hiếu tự nghe. Nè h ồ đó giờ mình hiếu thì ông hiểu báo hiếu là sao? Mình tưởng đâu là mua thức ăn g i uống phúng dưỡng về ca mẹ đơn ầ n vậy thôi, không phải. Cái hiếu thảo, cái lòng tu phá hiếu phận nó có 4 bậc. Thứ nhất là hiếu dưỡng. Thứ hai á, là hiếu hạnh. Thứ ba là hiếu tâm. Thứ tư là hiếu đạo. Hiếu dưỡng là sao? Hiếu dưỡng thì Đức Phật có nói trong Kinh Tăng Nhất A Hàm á Đức Phật nói rằng quả báo công đức t h ỏ thuận cúng dường cha mẹ Ngan g hàng với công đức của một v ị Bồ Tát Quả báo công đức t h ỏ thuận cúng dường cha mẹ Ngan g hàng với công đức của một v ị Bồ Tát Quả báo công đức t h ỏ thuận cúng dường cha mẹ là sao Thí dụ bây giờ Phật tử có cha có mẹ Đó là hai vị thần Hai vị thần linh Mà ngay cả Đức Phật nói rằng Sanh ra đời không có Phật Thì cha mẹ trong nhà đó là hai vị Phật Mình phải ráng phụng t h ờ hay r ấ n g từ thân h ế đó là cái Pháp Hiếu Thần Mà cái quả báo công đức Thỏa thuận cúng dường cha mẹ đó Thì đ là Nó ngang hàng cái công đức của một vị Bồ Tát Họ tự biết cái Bồ Tát Mà tu tới Bồ Tát là công đức lớn không hà tự Lớn không Bây giờ tu cả như tôi nè Họ tự thấy đức lớn không Tu tới Lạc Bộng Sư thì Đức đâu, đâu, đâu phải nhỏ về không À, mà Phật tử tu mà bằng quý sư cũng là cũng là c y da chóc g i y phải không? Phải không? ằ n g đằng này chỉ cần n g i tử là thờ thần cúng dường cha mẹ thôi. Đó, thì đó là cái công đức đó nó bằng công đức của một vị Bồ Tát t ử đi lớn chưa mà thờ thần công đức cúng dường cha mẹ đ à n sau. p t ử nào hiểu không? Công thờ thần công đức cúng dường đ à n sau. Tôi nói thí dụ thế này cái, cái quả quả báo công đức thọ t h ư ờ n c ú n g dường cha mẹ thế này. Thí dụ giờ cha mẹ mình bệnh. Mình thương cha mẹ, mình muốn mua cho cha mẹ mình một cái cái một cái hộp thuốc, hay là rước bác sĩ đến trị bệnh hay là chở cha mẹ mình đi trị bệnh. À, nhưng mà nếu m à n h tiếc tiền à, mình nói thôi mua thí dụ giờ nói mẹ mình bệnh cần bổ dưỡng một cái hộp sữa Ê-sua. Mà h ả i sữa xưa thì cái đâu có rẻ, học sữa lớn thì cũng ba trăm mấy mấy ô tử Rồi cái tâm mình có thỏa thuận không? Khi mình mua mình nói thôi mua bà già học sữa này ba trăm mấy mắc quá Thôi mua được một r ă m mua học sữa bò uống được rồi Thì cái tâm mình không thỏa thuận Còn bây giờ á, khi mình thấy mẹ mình cần uống cái sữa đó Mà cái tâm mình ích kỷ, nó không không chịu Nhưng mà nếu mình cảm thấy mình vui qua được tâm ích kỷ đó mình thấy â n đức của cha mẹ nó còn cao cả hơn 10 hộp sữa, 100 hộp sữa Esso nữa. Mình vui vẻ mình mua hộp sữa e s u o về, mình thấy cho mẹ uống. Đó, đó, là quả báo công đức với một cái lòng vui vẻ h ế t lòng phụng sự cha mẹ, không tiếc tiền thì cái đó công đức mới ngang hàng với Bồ Tát, để nghe kịp không? l ầ n này mua hộp sữa Esso mà nó tiếc hủi hủi. Rồi về để cho mặt bà nè bà uống đi bà, hộp sữa tôi mua 300.000đ hết nửa tháng lương tôi. Vậy có hứa không Phật tử? Có không? Mua mà dằn dặt cho mẹ Tâm nó, tâm nó còn dằn dặt đ còn tiếc với bà già như Vậy không có phước Mình làm việc gì Mà với cái tâm nó vui trẻ thỏa thuận Quả báo công đức thỏa thuận cung dường cha mẹ Thì cái tâm mà hết l ò n g phụng sự cha mẹ Có thể nhiều khi mình nghèo Mà có thể giái tiền giái bạc Mà thiếu nợ phụng dưỡng cha mẹ đi nữa Thì cái công đức nó mới t là lớn Mà tự nắm được cái c sự hiếu thuận chưa Hiếu thuận là như vậy đó Như vậy thì Cái sự hiếu dưỡng ở đây đó Là khi cha mẹ còn xanh tiền đó, Còn xác thịt Còn xương, và n bằng hoàng thịt Thì cha mẹ cần những thức ăn, ăn Thức uống Có những cái sinh tấu Mình có điều kiện khả năng hết lòng phụng dưỡng cha mẹ Mà không tiết tiền, tiết bạc Mà phụng dưỡng với một lòng cung kính đó, Thì đó mới là nuôi cha mẹ Vậy mới là có phước đức ngang hàng Như một vị Bồ Tát ô n g thời cũng nuôi mà nuôi cha mẹ như nuôi con gà, con v ị c Nuôi mà không kính thì có phước không n u ô con gà, con vịt, nuôi con chó, con mèo trong nhà cũng cho nó ăn Nhưng mà mình không có kính con mèo, kính con chó Còn này nuôi cha nuôi mẹ, mà mình không kính trọng cha mẹ Thì cũng như nuôi nuôi cha mẹ, như nuôi con, con chó, o n c con mèo trong nhà này không có phước Nuôi cha mẹ phải kính trọng cha mẹ đó Cho nên trong Kinh Pháp Cứu Đức Phật nói rằng Vui thai hiếu kính mẹ, vui thai hiếu kính cha Vui thai kính sa môn, vui thai kính hiền thánh đó. Mà ở trên đời này đó, có nhiều người đó t h ấ Có nhiều người thì kính Phật, à, kính hiền thánh, kính trọng sư tăng, nhưng mà cha mẹ mình lại không kính lại quên. Cái này có không Phật tử? Có không? Có nhiều người thì kính Phật, có cái gì á u a cái có tiền bạc vô mua cúng dường Phật rồi cúng dường mấy chữ tăng mà cha mẹ nhà không lo. Có cái cô Phật tử đó, bữa đó cô mua cái n à y chuối, nải chuối sứ đem vô cúng cho một ông trụ trì. h ô này ổng cũng có cái cái bệnh là thích ăn c h u ố sứ. Cho nên con à y thường hay mua chuối sứ vô cúng dường. <cười> Bữa đó mẹ cổ cũng thèm c h u ố sứ. Cái sáng sớm bà thấy n ả h u ứ ai để trên bàn á, bà thèm quá, bà l rứt hai trái bà ăn. Cái cô tử này đi về tới, t h ấ cái thấy vậy mới ra nên nói trời ơi cái nải c h u ố tôi mua cúng dường cho quý sư mà ai r ứ ăn hai trái rồi, ai ác nhơ s á c gì nà. Về, bà già nói tao cho ai Mẹ n ó con mẹ thèm chuối quá Bà sao kỳ quá tôi mua cho, cho cúng dường mấy sư Bà bà thèm t h thèm dữ vậy Bà nhìn không được sao để nguyên n ã y Tôi cúng dường cho sư m à tự thấy bây giờ cái này chú đang cúng dường cho sư có phước không Có phước không Tại sao mẹ mình thèm chuối g ầ n chết Không cúng cho bà n ã y đi Còn ông sư mình không cúng người khác cúng hay không Mà có nhiều người cúng Phật nghe Không tiếc tiền cúng sư t ă n g không tiếc tiền Mà lại mẹ mình lại thiếu thốn Như vậy thì đâu có phước đâu Cho nên Đức Phật nói rằng vui thai hiếu kính mẹ Vui thai hiếu kính cha Vui thai kính sa mông vui, vui thai kính hiền thánh Kính cha kính mẹ là đứng đầu Sau đó mới kính trọng hiền thánh Đằng này chỉ có nhiều người đi chùa kính Phật thôi t í n h Tăng thôi mà cha mẹ mình không hiếu kính Thì đó đâu phải là người Phật tử Còn có nhiều người tệ hơn nữa nha Nhiều khi là thương vợ thương con Lo săn sóc t h ư n vợ con đầy đủ Mà mẹ cha thì có ý lãng quên Cái này có không Phật tử Mấy hôm nay mình có không Có nhiều cái, cái vợ con, cưng vợ con đó là cho ăn mặc, lụa là, quần áo Vợ con không món gì thiếu Mà mẹ cha nhà thiếu không đủ thứ, cha mẹ không có lặng quên đi nha Thì đây là câu chuyện có thật nha, chứ không phải là tiếu nha Có một cậu con trai đó đó, đi ra ngoài buôn bán, đi xa buôn bán Rồi để vợ con mình, nói, một người vợ với một cái con ở với mẹ già Rồi cái cậu con trai này ra ngoài buôn bán á, mới nhớ vợ đó, mới g i ế t một cái đá thơ Nó gửi về cho vợ con và trong cái lá thơ đó đó dặn dò vợ như thế này thu hải đường thân thể bảo trọng kim quà ngânt tỷ quá dụng kỳ Lân Nhi tiểu Tâm dưỡng dục lão Thá bà bấtếu quảng tha có nghĩa là em hãy được cái cô vợ taải đường ông giúp thơ về gửi vợ ông đó, em hãy đường ơi nhớ bảo trọng thân thể nghe em Nên, tiền bạc anh cho đó thì tỷ em cứ xài Rồi, và nhớ chăm sóc bé kỳ lân cho cẩn thận Còn bà mẹ già h chẳng cần quan tâm, trời ơi có con trai thì quý tử, <cười> phải không, ai g i cái thơ này m à tự biết không, nó k h ô n g tới tay dạo lọ cho tay bà già. Đó. Cho nên bà già này á, coi xong rồi, á bà không nói cho nó, bà mới lấy, lấy bút c viết ra, bà thảo một cái phong thơ khác, bà gửi cho cậu á i c quý tử của mình, bà viết rằng, thu hải đường bệnh tại sàng thượng. kinh quả ngân dĩ kinh quá q u a n kỳ lân nghi phải kiến kim dương lão nhân gian ệ t lão phiệt tráng có nghĩa là Thu Hải Đường vợ của m y bệnh nằm liệt trên giường tiền vàng gì á, nó nó xài sạch trơn còn cáo kỳ lân á, thì bệnh nặng sắp trầu kim chúa còn riêng lão già đây càng ngày càng <cười> <thấy> khỏe <cười> Thì à, thằng con như vậy có bà già vậy đáng nha Phạm Tử <cười> Cho nên đó là, đó là cái câu chuyện có thật chứ không phải là mình tiếu nha Cho nên p h ậ t Tử thấy á cái, cái mà cái hiếu thuận á Thì nó rất là nhiều Nhưng mà Phạm Tử biết á, tại sao mình phải hiếu thuận cha mẹ đó, Tại sao mình phải hiếu thuận cha mẹ Có nhiều người nói rằng là cha mẹ sanh tôi ra có bổn phận phải nuôi tôi lớn lên Chứ bà, lớp, bà, bà sanh t ô ra thì bà làm b ổ n phận, cái b ổ n phận trách nhiệm c ủ a cha mẹ phải nuôi tôi lớn lên đó là khi tôi lớn lên bắt bớ thì bắt tôi phải trả hiếu, phải không? Phải k à Tử? Có nhiều người lập lượng ngang t à n vậy Nhưng mà ở đây cậu đức dạy rằng Có nuôi con khôn lớn á, mới biết công lao mẫu từ, phải k n g bà Tử? Khi bà Tử nào có nuôi con á, thấy nuôi con nó cực không? Bà Tử đã nhớ rằng khi mà, khi mà cha mẹ sanh mình ra đó Thì mình chỉ là một cúc thịt, chừng 5-7 tắc thôi, phải không? Nằm đó ngoa ngoe Đói thèm sữa có bú được không Có tự tự uống được không Mũi nó cắn nó chích nó tự, tự gãi được không Rồi tiêu tiểu tự đi làm được không Khi mình sanh ra đời Còn là cục thịt đó Nằm đó ngoa ngoe Đói cũng không tự bú bú được Mũi mỏng nó cắn chích không, không tự gãi được Rồi tiêu tiểu không không tự lo được t h ă m sự ngàn sự gì Cũng nhờ cha mẹ hết thả tử phải không Rồi nuôi mình lớn lên cái Mình n ó không ơn nghĩa cho anh Bởi có câu nó cút cột đua i nuôi mày lớn, dạ t h ứ bà con lớn mình ơn Cái ó c con cút đó mà gặp tôi, tôi đập nó tiêu <cười> Mà sao con người lớn mình ơn được phải Phạm Tử Đó, cho nên á Cho nên cái câu mà có nuôi con không lớn á Mới biết c ô n g lao mẫu tử á, cái câu đó nó cũng còn chậm nữa, phải không Tử Khi mình có chồng, có con, có vợ, có con mà nuôi con không lớn đó, Mà biết c ô n g lao mẫu tử thì cha mẹ mình qua đời là phải không? đó Cho nên nếu mà cái người có trí tuệ đó, Mình suy nghĩ sâu trong cuộc đời đó, Thì mình thấy rằng là mình sẽ cảm nhận được Cái tình mẹ tình cha đó Lúc mà mình chưa có chồng có vợ nữa Cái người mà trí tuệ đó Là cảm nhận được tình cha mẹ Không phải đợi là khi có, có con ó c Nuôi con không lớn mới biết k ô n g lao một từ Cái người thông minh mà có cái trí nhận xét đó, Thì nhiều khi người ta thấy Những cái hiện tượng trong trời đất nè Đời sống c ủ a các loài vật đó, Thì những người đó, đó là họ cũng cảm nhận được cái cái tình của cha mẹ. Cũng như trước cái c ử a phòng của tôi nó có cái cây cái cây gừa đó. Có một con chim đó, chim mái nó đẻ ra mấy cái trứng. Rồi nó ấp ủ đó, cái trứng nó lớn thành chim con. Cái tình cờ với con yông á, cái ổ chim nó rớt xuống. Tôi mới lại coi có mấy cái chim con, nó chưa có mọc lông, ngoe ngoe nó còn cục thịt ở hở à. Tôi thấy vậy tôi bắt ghế mới để lên c â y gừa đó. Rồi tôi quan sát cái con chim mẹ nó bay, nó bay về, nó tha từng cái miếng m ồ i về nó nuôi con đó. Mà nó nuôi là cả tháng trời r ồ đó. Rồi khi mà cái, cái chim á i c con đó, mấy con chim con n ó mọc cánh đ cái người mẹ tập nó nó bay. Nó bay rồi nó bay được, c h ừ n g thước cái nó rớt xuống rớt đất. Cái tôi lời tôi bắt lên, nó quảng hồn, đấy, nó dòm tôi. Cái tôi tập thả cho nó bay. Mà chim mẹ mà tập cho con chim con mà từ lúc mà sanh ra, từ lúc mà còn trứng, ấp trứng thành, chim con r ồ khi mà nuôi chim con thì phải tha mồi hàng ngày rồi tập cho nó biết bay và tự thấy công lao của chim mẹ cực không. Cái người trí mà tí nhằn nhìn đó thôi là mình biết hồi xưa kia mẹ mình cũng nuôi mình như vậy đó. Phải không? đợi k h có chồng, có chồng có vợ r ồ có nuôi con h ô n lớn không biết công lao mẫu tử. và tự đồng ý điều này không. Cho nên tôi đọc câu chuyện mới đây tôi đọc tờ báo công an tôi thấy câu chuyện này rất rất là buồn. Có cô gái đó đó, nàng cô có chồng. Nhưng mà cô không may đ là cô mất mẹ từ lúc mà còn con gái r à sau cô lớn lên đ mới gã đi lấy chồng Mà lần thường khi mà con gái có chồng mà sanh con so đó Thì đ là phải nhờ cái người mẹ ruột nuôi nuôi đỡ phải không tử đó. Nhưng mà cô này không có mẹ ruột cho nên cô ta lần đầu tiên mà có con so cô ta không kinh nghiệm đó. Cho nên cái đêm đó đó cô cho con bú Mà con cổ thì mới có 1 tháng một tuổi h ả cho Nuôi cho con bú nó cũng nằm cũng ngủ á, cũng mệt quá đi nằm ngủ. Thì cái đứa con nó bú rồi tình cờ cái cái cặp nhũ của cổ đó đ ứ a bé mà đang ngậm đó, rồi cổ mới nằm cổ cổ lăn qua sao mà nguyên cặp nhũ nó, nó nó ấn vô cái miệng của đứa bé nó ngộp h ở nó chết luôn. Cổ cho con bú cả ban đêm. Lúc đó là mới 8 9 giờ cho con bú rồi cổ ngủ quên đi. Rồi cái ngực cổ đè cái, cái cái ngực cái b ầ nhũ đè vô họng đứa bé nó bú á, n g ậ p thở đứa bé chết. Và khi cổ là nữa đem mua g i mình thức dậy thì thấy con mình nó nằm im đen ó không có nhút nh n h không có khóc chân cổ mới giật mình có kỹ rồi thấy con mình đã chết tươi rồi mà nó còn đang ngậm cái, cái cặp vú của mình cô ta vừa thương con mà vừa đau khổ quá không biết sao mà lại vừa lo sợ là mẹ chồng mà hay đượcắt thế nào mà cũng đánh mình cũng chửi mình thế nào mà cũng chửi mình tan mát mà thằng chồng chắc cũng không pha mình c ũ đau khổ quá rồi c ũ không biết làm sao Rồi lúc bây giờ đó cạnh cái phòng ngủ của cổ bên cửa sổ có con, con, con mương nhỏ, con kinh nhỏ đó, con gạch nhỏ, con sông nhỏ đó. Cổ không biết làm sao thôi cổ ồ n g đứa bé cô d ụ n g l u n g luôn, luôn h ứ giờ làm sao? Nó té rồi dụ s n g luôn rồi bắt đầu có kêu người c h ồ n vậy, anh vậy mau. Cổ làm bộ có mở cửa ra, c cửa, cửa phòng cánh ra. Cổ kêu chồng anh ơi, con của mình sao nửa đêm em ngủ quên r ồ ai vô bắt con mình mất tiêu à? Người chồng vãn hồn đi kiếm giao giá không thấy, vội vàng đi báo công an. Mà công an điều tra hay n ó điều tra thấy là cái cửa không có dấu t í c h gì hết r ơ n mà tại sao đứa bé nó mất Thì nghi cái người mẹ này có vấn đề mời ra ngoài <cười> văn phòng làm dân hồi, cô khóc, c ủ a khai thiệt hết nó Khai thiệt hết t r ơ bây giờ lỡ thì sao thì công an cũng kêu án c ổ làm 2 năm tù treo vậy thôi đó Thì con tử thấy rằng đó là cái sự dụng về c o n người mẹ lúc lần đầu t i a có đứa con so Xưa kia nếu mẹ chúng ta mà sanh chúng ta ra Mà chúng ta còn nhỏ mà chúng ta à, bú, bú sữa thế đó đó Mà nếu mẹ chúng ta không ý t ứ cẩn thận á Thì chúng ta cũng chết như đứa bé đó rồi Đó còn trong ngóc ngồi đây mà học đảo Phải không? Phải không? Đó là thấy n của mẹ Nội cái ân của cha mẹ r ấ là lớn phải không? Cho nên chính vì chỗ đó mà mình Mình phải hiếu thảo cha mẹ Rồi à, nói chung là mình thấy những cái hiện tượng trong cuộc đời này á cái gì mình có thể học được từ cái con chim mẹ b à nuôi chim con từ cái con vật này đ kia mình cũng cảm nhận được cái tình mẫu tử thì từ nếu mà cảm nhận được cái tình mẫu tử tình phụ tử thì cái lòng hiếu mình phải tự sanh ra thôi chứ không phải đợi là có nuôi con k h ô n lớn mới biết công lao mẫu tử nuôi con không lớn mới biết công lao mẫu tử r ồ cha mẹ đã qua đời rồi đó rồi Phật t ự biết á, cái bậc cổ đức có dạy cái câu này rất hay á. ngài nói rằng cao dương q u ỳ nhũ ô nha phản b ộ Có nghĩa là Phật tự biết cái con dê Phật tự biết con dê không là Con dê con đó ha Mỗi khi mà nó khát sữa đó Mà nó lại nó bú Nó bú sữa mẹ đó Thì nó quỳ hai chân trước xuống Quỳ hai chân trước xuống Trước mặt con dê mẹ đó Rồi nó trân trọng nó bú sữa của mẹ đó Nó quý trọng cái bầu sữa mẹ đó nó, nó, Trước khi nó bú nó quỳ hai chân trước nó Trước xuống trước bầu sữa của mẹ Và nó trân trọng cái bầu sữa này nè À, với cái, cái nghĩ của con dôi, con dê đó Là nếu không có bầu sữa này, mình sẽ không bao giờ lớn lên Nó quý cái bầu sữa của mẹ, quý cái tình thương của mẹ Cho nên là cao dương quỳ nhũ Tức là con dê con đ mỗi khi bú đó, Đều quỳ hai chân trước Quỳ hai chân trước, đó, xuống trước mặt mẹ Trước cái vú của mẹ đó Rồi nó trân trọng xong rồi mới, mới kê miệng vô nó bú Con dê con mà nó còn biết trân trọng tình thương của mẹ Và tử nào có nuôi dê mà tử biết, để ý đó, ha Rồi ô nha phản bộ, còn con quả đó mà thử biết con quả con đó, thì là khi mà con quả mẹ đó mà sau khi nó ấp trứng n ở con quả con rồi đó, thường thường mấy con quả mà khi đẻ con ra rồi đẻ trứng rồi ấp trứng thành thành con quả con á thì thường thường mấy con quả mẹ rồi nó già đi con mắt nó mờ. Mắt nó mờ nó yếu không thể kiếm mồi được nữa. Thì á lúc bây giờ con quả con đó, nó đã biết đi kiếm mồi. Từ lúc mà nó mới biết bay thôi Nó kiếm mồi về để nó móm, móm mồi luôn quạ mẹ Tại vì mà q u ả mẹ mà mỗi lần sanh con á, Thì hai chân rất là yếu Hai cánh rất là mỏi Và con mắt mờ để không thể bay đi kiếm ăn được Thì con q u ả con á, là nó đi kiếm mồi về để móm mồi cho mẹ Cho nên người xưa ta thấy cái cảnh đó Người xưa nói rằng cao dương quỳ nhũ Mà ô nha phản bộ là vậy đó Tức là con dê con trước khi bú à, sữa mẹ Thì nó quỳ hai chân trước Trước bầu sữa mẹ của nó Trước mặt mẹ nó Nó trân trọng cái bầu sữa mẹ của nó Trân trọng n là quý cái bầu sữa mẹ Tình mẹ của nó Và nó mới bú Còn con quà đó Là khi nó vừa lớn lên Nó phải biết kiếm m ồ i gì nuôi mẹ nó Mẹ nó đã già yếu rồi đó Thì con vật nó như thấy đó Con vật nó thấy đó Nó còn biết hiếu thận với cha mẹ Hiếu dưỡng cha mẹ Thì mình làm người mà không biết hiếu dưỡng sao Thấy không Phật tử Cho nên cái hiếu đứng đầu Cái hiếu đầu tiên á, Là hiếu dưỡng Đó là cái cấp b ậ c thứ nhất Rồi cái cáchậ thứ hai á, gọi là hiếu Hạnh Hiếu Hạnh cái hiếu Hạnh thì nó cao hơn hiếu dưỡng Đức Phật dạy cho ông cư sĩ Thiệ n sanh là cái pháp của người con á, phải có đối với cha mẹ là có 5 cái p h á p một là ủng hộ bảo vệ và chu cấp cho cha mẹ những ai mà những gì cha mẹ cần thứ hai là bảo vệ danh thông tiếng tốt của cha của gia đình ba là thực hiện những nhiệm vụ mà cha mẹ đã quỷ thác bốn là hành động cư xử thế nào để xứng đáng với gia sản mà cha mẹ trao lại và thứ năm là nhân danh cha mẹ mà bố thí c ú n g d ư ờ n g rồi hồi hướng công đức cho cha mẹ. Đây gọi là là hiếu hạnh. Hiếu hạnh tức là mình ủng hộ, bảo vệ cha mẹ, bảo vệ và chu cấp cho cha mẹ những gì cha mẹ cần. thí dụ bây giờ cha mẹ già yếu rồi không có tiền. Mình làm con, mình làm con mình làm có tiền á thì ủng hộ ví dụ như cha mẹ mình đi chùa, Mình làm con á, mà nếu cha mẹ đi chùa thì mình phải ủng hộ c h ứ không được, không được ngăn cản đ ầ n này có nhiều người con á, cha mẹ đi chùa cái ủng hộ ngăn cản có hoa tử, à, ngăn cản nó này k i a cha mẹ buồn c o n mình làm con phải ủng hộ cha mẹ nếu thấy cha mẹ đi con đường đạo đức tô hành Rồi bảo vệ, thế và chu cấp cho cha mẹ những gì cha mẹ cần Cha mẹ cần đi chùa, cha mẹ tuổi già cần đi chùa vui với chùa Thì mình ủng hộ mình chở cha mẹ đến nơi đến chốn rồi về cũng r á n g chở cha mẹ bảo vệ cha mẹ không bị bị thương tật đó là cái hiếuạnh thứ nhất rồi mình bảo vệ t r a n thơm tiếng túc của gia đình tức là mình không được đem nó xấu trong chuyện gia đình gì mà đem ra ngoài để cho cha mẹ nghe mà buồn là thực hiện những nhiệm vụ mà cha mẹ đã q u thác đến khi mà cha mẹ à, dặn dò mà cái gì đó công chuyện gì đó mình dáng làm cho tròn hành động và xử trí thế nào để xứng tán với giá sản mà cha mẹ trao lại Khi mà cha mẹ chết qua đời trao lại cho mình một cái g i a tài để giữ, ì n g Thì mình phải giữ giữ g i a tài đó, phát huy g i a tài đó để cho nó thịnh d ư ợ n g thêm. Chứ không phải là cha mẹ giao cho gia sản mình rồi mình phá sản, Hay là cha mẹ còn đang còn xanh tiền, t i đã già yếu, nhưng mà còn xanh tiền, Nhưng mà cha mẹ không còn quản lý tài sản được nữa, Cha mẹ giao hết giá tài cho mình, Để cha mẹ rảnh rang đi chùa, Thì khi mình lên làm quản lý cái gia sản đó, Thì mình làm sao cho được sinh lợi, để cha mẹ thấy đứa con mình đứa con này có cái trí thú làm ăn hết là bảo vệ gia sản mà mình đã một đời cơ cực để tạo dựng ra thì đó là cũng hình thức của sự hiếuạnh h đến này cha mẹ tin tưởng mình giao cho cho mình cái gia sản tiền bạc mình đi chơi bời đánh bài đánh bạc láo làm cho cha mẹ buồn phải không Thì đó là bất hiếu không hiếuạn h h và thứ năm đó, cái này dễ làm nè là nhân danh cha mẹ mà bố thí cúng dường rồi hồi hướng công đức cho cha mẹ Thí dụ bây giờ Phật tử mình có cha mẹ mà không biết đạo đó Thì bây giờ mình nhân danh cha mẹ Thí dụ mùa Du Lan tới Hay có những dịp gì lễ l ộ c Rầm tháng 7 hay là cúng cúng lễ gì đó Mình nhân danh cha mẹ Mình ghi tên à, Mẹ tôi tên Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Thị Hai gì đó à, Xin cúng 50 0 0 0 n Phật sự ra mẹ mình không có cúng Nhưng mà mình phát tâm cúng d ư ờ n g Cúng d ư ờ n g thế cho cha mẹ mình Rồi hồi hướng cho cha mẹ mình Nhân danh cha mẹ mà bố thí Nhân d a n cha mẹ mà cúng dường Rồi hồi hướng cái công đức đó cho cha mẹ mình Cái này dễ làm không hả tử À cái đó thuộc hiếu hạnh Đó là hiếu hạnh à, Rồi cái hiếu hạnh này á, Nó còn một cái nghĩa hơn nữa Là Trong cái kinh mà Kinh n ị Thập Tứ Hiếu á, Có cái câu chuyện rất hay là Và tự biết có cái cái người con đó Tên là Đồng d ĩ n h Đồng d ĩ n h Thì cái anh Đồng d ĩ n h này đó, nhà nghèo, nhưng mà hết lòng nuôi mẹ Không dám làm việc gì xấu xa Và cái anh Đồng d ĩ n h này thì rất thiệt hà, đứng đắng Cần cù làm việc, luôn luôn làm cho cha mẹ hài lòng Không có điều chi lo nghĩ buồn bực hết Nhờ cái tâm trí trong làm thanh tịnh đó Cho nên đó là mẹ của Đồng d ĩ n h thanh thản, khỏe, mạnh, hồng hào Tức là cái người mẹ này rất an tâm Thì thấy con mình hiền lương đạo đức cần c ầ u trí thú làm ăn đó, Cho nên tuy con mình nghèo đó, Nhưng mà trí thú làm ăn Trong khi đó đó, cái bà à, gần cái nhà bên đó Thì có cái anh này tên là Dương Kỳ Anh Dương Kỳ này thì giàu có hơn Đồng d ĩ n h Nhà cao cửa rộng Và anh ta nuôi mẹ đó Thì ăn uống t o n là món ngon vật lạ Đấy, Nhưng mà bà mẹ của Dương Kỳ đó h ì ốm o gầy m ọ Bà bà mẹ của đồng Dĩnh thì lại mập mạp hồng hào. Cho nên một hôm á, mẹ của đồng Dĩnh mới gặp bà mẹ của vương kỳ á, hai người gặp nhau mới hỏi là chị, sao tôi thấy thằng Dương Kỳ nhà có chị đó nó cũng rất thương chị mà nhà chị thì giàu ca, giàu có nhà cao cửa rộng, có lương mỹ vậy mà đã sao chị ốm g ầ như vậy. h Ốm gậy thì đúng là phải tôi mới đúng Tại vì tôi con, con tôi nó nghèo Nó cho tôi ăn cơm rau đ ả m bạc tôi ốm g ầ y Mà tại sao chị đây con nhà giàu có Đứa con giàu có mà chị ốm gậy là sao Thì cái bà mẹ này mới nói là Trời ơi tại chị không biết chứ Cái thằng Dương Kỳ nhà tôi ấy, Nó là một đứa con ngộ nghịch t i y ê n Nó mua đứa ăn thức uống cho tôi đầy đủ Nhưng mà sau lưng tôi ấy, Thì nó làm toàn là những chuyện phi pháp Nó làm cho tôi đau lòng xấu hổ h ô nay thì nó phạm pháp, ngày mai nó phạm l u ậ Hôm nay thì không bị say ga chi lùng thì ngày mai cũng có lệnh của h ủ đường đến tra hỏi từ sáng đến tối. Cho nên tôi cứ mãi âu lo. n ê cho nên thức ăn dù cho nó dâng cho tôi ngon cách mấy t ì nữa, tôi n ố t cũng không xuống. Đó. Tại vì tôi không thấy vui. Đó. Bởi cứ rầu rĩ huyên ổn hoài có đứa con nó cứ phạm pháp hoài. Đó. Cho nên càng ngày càng gầy mòn có gì lạ đâu. Và tự đ h ấ y không? Cho nên đồng bài hai đứa con, một đứa con nghèo nuôi dưỡng mẹ tuy n g thức ăn đạm bạc nhưng mà nó trí thú làm ăn không phạm hoác, nó có đức tánh tốt cần cù hiếu thảo thì người mẹ tuy ăn cơm rau đạm bạc, cơm đỏ canh rau nhưng mà tinh thần của người mẹ vui, người mẹ vẫn mặc, phải không Phật tử? Còn giờ Phật tử có cung phụng mẹ mình cao lương m ỹ y vị nhưng mà Phật tử cứ làm cho cha mẹ bị mang tiếng rồi mình làm cái tội trộm cướp này kia hay làm gì đó đi chơi với người xấu để mang tiếng thì cha mẹ mình buồn. Thì cái đó cũng chưa trả hiếu. Cho nên cái hiếu hạnh nó quan trọng nhất. Là anh n chỗ là. Làm sao mà được cha mẹ mình vui. Đừng để mẹ mình buồn. Về cái phẩm hạnh của mình. đó Cho nên một hôm đ Ông thầy tử hạ đó. Hỏi đạo hiếu với b ư ơ khổng tử đó. đó hỏi thưa đưa đức khổng đ Thế nào là đạo hiếu của con người. Thì khổng tử nói rằng. Sắc n a n hữu sự. đ ể tử h ụ c kỳ lao hữu sự. đ ể tử h ụ c kỳ lao thị dĩ. Di hữu hồn. Có nghĩa là trong cái đạo thường của con người á Thì cái tù mặt là khó Chớ như hãy cha mẹ có việc Thì con cái ra công khó nhập Còn hãy có đồ vật Thì dọn cho cha mẹ ăn như vậy Cũng chưa lấy đâu gọi là hiếu Đức h ổ n g Tử nói rằng Cái chữ hiếu thật sự của người con gọi là hiếu hạnh á Thì không phải là có thức ăn và uống dân cho cha mẹ là đủ Hay là cha mẹ mình nó cần sửa cái nhà cần cái gì đó Hay cần số tiền nào đó Mình sẵn sàng đóng g ó p c á gì gọi là hiếu Mà Đức h ổ n g Tử nói rằng Cái mặt của mình mới là hiếu tức là khi mình cho tiền mẹ mặt mình vẫn vui mình phụng dưỡng cha mẹ mặt mình vẫn vui lúc nào cũng chịu khó giặt giặt cái giặt cái bộ đồ cho mẹ mặt mình cũng vẫn vui sắc mặt sắc nan hữu sự tức là nét mặt là quan trọng ví dụ cha mẹ mình bệnh mình giặt cái bộ đồ cho cha mẹ lòng mình vui cười mẹ thì mình thấy mình yên tâm em rồi mình phụng dưỡng cha mẹ nấu cáo h cha mẹ sắc thuốc cho cha mẹ là phóng dưỡng sữa, đường, nước thức ăn và uống mà mặt mày đ ư c ông nào vui c h ă n á thì cái mặt mình rất là quan trọng. Mọi n g h e k ị không? Cái nét mặt đó đó là cái sự hiếu hiếu ạ n h của người con. c o n đằng n a y á mình nhặt đồ cho cha mẹ mà cái mặt mình trầm d ầ m một đống. Giống như là con quỷ nó ngồi nó giặt chứ không phải là người con. Thấy không? Mặt trầm trầm lầm bầm lầm bầm bà già ở dơ cứ giặt hoài. Thấy không? v ậ y có p h ư ớ c không vào tử? k Mình giặt cho cha mẹ nhưng mà lòng mình vẫn vui Mình làm bất cứ việc gì phụng sưởng c h a mẹ Mà nét mà mình vẫn vui là cha mẹ thấy À thằng con mình nó có hiếu nó, nó giặt cái vui lòng mẹ cũng vui theo Nên mấy sát thuốc cái mặt cũng t r ầ m chầm dầm, lầm, lầm bầm lầm bầm Rồi b ú c cơm cho bà già cho ông già cũng lầm bầm lầm bầm Cái mặt nó t r ầ m chầm một đống thì <cười> như vậy đâu có hiếu đâu phải không Cho nên cái hiếu hành nó cao hơn hiếu dưỡng cái á Ngoài cái phụng dưỡng vật chất ra mình phải làm sao Cúng dường cái mặt này cho cha mẹ luôn đó cái mặt lúc nào cũng vui vẻ và t ự làm được không đó gọi là hiếu Hạnh ha Bây giờ chúng ta qua cái hiếu thứ ba là hiếu tâm Hiếu tâm nay tức là cái tâm hiếu kính tâm hiếu kính dân t h u ậ n theo lời dạy của cha mẹ tức là cha mẹ dạy gì mình đừng có c ã i h a mình nhớ mình luôn luôn nghe lời cha mẹ mình đó, thì đó là gọi là, là là hiếu tâm à, còn nếu mà mình cứ mình mình phụng dưỡng cha mẹ nhưng mà cha mẹ nói mình không nghe Mình cứ chống bán, chống lại n g h ị ý c h a mẹ mình hoài Thì đó không phải là tâm hiếu Cái tâm hiếu nó quan trọng hơn Hơn cái hiếu hạnh nữa Tức là cha mẹ nào có muốn con mình đi c ũ n đường thiện lành Ví dụ cha mẹ mình muốn cho mình đi tu cha mẹ khao khá muốn cho mình đi tu Rồi cái mình đi tu nữa c h ừ n g cái mình đi về Không chịu tu nữa Thì cái đó cũng là không hiếu tâm và Phải cố gắng Mình tu là tu cho cha mẹ Ví dụ giờ mà tử đi, đi vào đảo tràng đây mà tu có con trai Nếu mà tử còn cha mẹ Cha mẹ thấy vui không À đáng vui Còn nếu mà tử Ở tỉnh Sá có mở đậu trà mà không tu mà, mà Con b ệ n h nó không chịu đi, nói là Phật tử mà không chịu vô đ ạ o trà Nơi Sá Ngọc Mỹ nó tu Mà thấy nó ra ở ngoài quán cà phê, chè, rượu, vũ trường nó ca hai Cha mẹ có vui không? Vui không? Đó, cho nên mình cái hiếu tâm á Là cái tâm hiếu kính dân thuận theo lời dạy bảo của cha mẹ Thì đây có câu chuyện ngụ ngôn á Mà từ biết không, có cái, cái con á i c ếch con đó Có cái chú ếch con đó á Cái chú ếch này á thì luôn luôn là đối nghịch lại ý của mẹ Khi con ế c mẹ mà bảo nó đi hướng Đông á Thì nó lại đi hướng Tây Mà khi mẹ nó kêu đi hướng Tây á Thì nó nghịch lại đi hướng Đông Nó lúc nào nó cũng chống đối mẹ nó Cái một hôm con ế mẹ nó bệnh nặng á, Thì con ế c mẹ này biết mình nó Thế nào cũng sắp từ giả cái c õ i đời Cho nên nó là Qua cái, cái tâm niệm của con ế c mẹ đó Là nó m o n g muốn á, là sau khi chết á, Thì cái thân xác của mình á Được c h ô n trên đất núi á Trên gò cao trên đất núi á Tại vì ế mẹ không muốn nằm ở nơi n ơ đất sình lầy ở bên bờ sông hay là bên bờ ao. Nhưng mà phất mẹ này biết tánh của con mình á nó luôn luôn đối nghịch với mình. À, bây giờ nếu mình á mà trước khi nhắm mắt đi đời á mà mình biểu mình biểu kêu nó, bà con ế mẹ là thích nằm trên trên núi, trên k h i chế là muốn cho con mình nó chôn trên đất núi gò cao để thoáng mát mà bả sợ á, là nằm ở dưới bờ sông hay là ao hồ sình lầy. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình dặn nó đó, mình dặn nó là bây giờ mẹ chết, trhôn con c h ô n mẹ trên đồi cao, à, núi cao, nơi, nơi, cái, nơi cái núi ơ i cái n cao á, trên đất núi đồi cao á, thì nó sẽ cãi mình, nó đem mình c h ô n ở dưới đồng bằng ở nơi ao hồ. Cho nên người mẹ biết ý con á, mới nói rằng sau khi mẹ qua đời rồi đó, thì nếu mà con thương mẹ đó, con hãy đem sát mẹ c h ô n bên bờ gian ao hồ nghe con. Đặng, đặng nó nghịch ý mình, nó, nó chống ý mình, nó đem lên đồi cao, nó n t h ô n Nhưng mà cái bà mẹ ế này không có ngờ Tức là cái con ế này ngày thường nữ luôn càng làm trái ý mẹ Bây giờ đột nhiên hôm nay mẹ mình chết qua đời đi Cho nên ế c o n nó đau buồn, lòng nó rai rứt Và nó hối hận, nó thương nhớ mẹ Rồi nó nhớ lời mẹ dặn nó là hãy đem x á c mẹ c h ô n bên bờ sông cạnh ao hồ Nhưng mà cái đó là bà ý bên mua n rằng là nó làm h ị t lại để nó, chê, nó đem chôn trên trên đất núi đồi cao. Nhưng mà hôm nay á ta thương mẹ nó rồi mẹ nó chết rồi không dám cái h ý nữa. Trở đầu trời nó đem trong cạnh bên bờ sông, dưới bên bờ và sông cạnh cạnh bên bờ sông đó thì là ngày ngày hoàng hôn nó xuống á hết con lòng hồi hợp rồi nước sông nó lên á sóng d ỗ bì bùng á thì cái con ế con nó lo sợ á là xác của mẹ nó bị nước cuốn trôi đi. À, cho nên nó sợ quá. Ngày nào mà khi nước lên đó, nó đến bờ sông nó kêu gào nó khóc lóc, "Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ ráng cẩn thận đừng để nước trôi nghe mẹ nó khóc thương mẹ nó. Cuối cùng rồi mẹ nó chết rồi rồi vẫn làm trái ý của mẹ nó và từ đấy ha. Thì cái câu chuyện nó muốn nói rằng khi cha mẹ mình còn sống ở đời đó, thì mình lại trái ý cha mẹ, ngỗ nghịch cha mẹ, cự cải cha mẹ, không chân t h ậ n theo lời cha mẹ chỉ dạy, chỉ dạy. đ ế khi mà người ta nhắm mắt, liệt, khi cha mẹ mình nhắm mắt đ ì a đời rồi đó, t h ì ôm lòng ra i rất thương tiếc nhớ thương. Muốn làm cái việc gì đó hiếu h ậ n á, để mà báo đắc thâm ân thì đã muộn rồi. Phải không? Cho dù có đau buồn ngày ngày, Đến bên mộ mẹ than khóc như ế c o n cũng không còn kịp nữa. Hồi ngày thường cứ chống đối mẹ mình, Mà bây giờ khi mẹ chết rồi có khóc thương, hối hận gì nữa thì cũng đã chết rồi. Cũng như con ế c con đó, tự t h phải không? Đó, cho nên có thể nói trên đời này đó h e n À, cả ngàn người con Đều là hối hận khi cha mẹ qua đời Phải không t t Hồi lúc cha mẹ còn sống sinh tiền thì không có phụng dưỡng k h n g là ngỗ nghịch Mà khi cha mẹ chết rồi thì đa số hầu hết những người con trên cuộc đời này Đều có sự hối hận và t Tử đồng ý không bởi Người xưa có nói câu là hiếu đạo chưa đền ơ n cúc dục Phức còn thêm tuổi phận làm con Chưa ai làm tròn hiếu đạo khi cha mẹ sống Mà khi cha mẹ chết rồi hối hận cái này là đa số cái bệnh c ủ a con người chúng ta đó. Bây giờ Phật tử học đạo rồi ai còn mai phước có cha mẹ thì chúng ta nên nên s a n ê n trả hiếu cha mẹ ngay bây giờ đừng để cha mẹ chết rồi khóc. Phải không Phật ử Có phụng dưỡng cha mẹ, có lo cha mẹ gì đó không cũng qua cũng không không thua. Nữa. Ở tỉnh x á t ô i có ông Thiện Nam đó. Lúc đó ô n g chở mẹ ô n g đi chùa, cái mẹ ô n g bị uy y thì ô n g ổng cũng nể mẹ, ô n g để mẹ ô n g cũng vô q uy y xin pháp danh. Rồi từ đó t h ầ biết không, 20 năm nay không đi chùa, ổng đi s á cho. Rồi mỗi lần mà mẹ ông kêu t r ở đi tỉnh xá đó thì ổng cự cải có khi chở khi không. Rồi mới đây mẹ ông qua đời trời ổng khóc, ô n g thương ô n g tiếc. ô n g lên ông nói xưa xưa có cùng băng nào nói cha mẹ cho con mượn cho con nghe, h ư a biết không từ ngày mẹ con chết giờ đêm nào con c ó khóc chứ, ngày nào cũng ra mộ ra về cái mã mẹ con á, c o n quét bụi sạch trơn à, ngày nào cũng c ũ mua bông h a i cho xưa ơi, xưa nói muộn rồi. Bây giờ cậu có quét một ngày chục lần cái mã cậu sạch trơn không chút bụi, một ngày cậu khai một chục c h ậ bông đó mẹ cậu cũng thích veo. Bây giờ muốn lấy lại cái lỗi lầm xưa được không a Tử? Đó thì đa số tâm trạng có những người con giống như con ế c con đó vậy đó. đó Đó là hiếu tâm ha Rồi cái hiếu đạo là m sao? Hiếu đạo đây á Thì Đức Phật nói trong kinh trong Tăng r o n g t Chi Bộ Kinh á Là Đức Phật dạy rằng những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ với của cải, vật chất, tiền bạc, thời không bao giờ đủ để c h ắ ơn cha mẹ Nhưng này các t ỳ kheo ai đối cha mẹ không có l ò n g tin h i ế n phích ư ớ n g dẫn an trú cha mẹ vào thiện giới, đối với cha mẹ san tham, phiến phích hướng dẫn cha mẹ an trú và bố thí. Đối với cha mẹ à, theo ác trí tuệ thì phiến p h í h ư ớ n g dẫn cha mẹ an trú và trí tuệ cho đến như vậy thì các tỳ kheo đã là làm đủ và trả ơn đủ cha mẹ. h i ế u đạo có nghĩa là đối Phật tử có cha mẹ nhưng mà cha mẹ chưa có niềm tin cái Phật pháp, chưa có niềm tin với Tam bảo h e o Chưa có niềm tin nhân quả thì bà tự phải cố gắng làm sao? Hướng dẫn cha mẹ đi chùa, quy y, thọ giới, hướng dẫn cha mẹ biết làm phước bố thí c ú n g dường. Cha mẹ chưa có trí t u ệ chưa có niềm tin nên Phật Pháp nên nhân quả tội phước, thì làm cách nào n h e mà an chú cha mẹ mình vào trí t u ệ vào niềm tin cho c h á n h pháp. Nên như vậy, này các t h kheo, đó là làm việc trả ơn đủ cha mẹ, đó gọi là hiếu đạo. Cái hiếu dưỡng là phụng dưỡng sát thân cha mẹ thôi, phải không? Mà khi cha mẹ già chết rồi đ ó còn chả hiếu được Rồi hiếu tâm hay là hiếu hạnh gì đi nữa Thì cũng đó là cha mẹ còn sống Còn cái hiếu đạo đó, Là khi cha mẹ chết rồi Cái x á c thân này bỏ lại rồi Linh hồn cha mẹ chúng ta đi về đâu đây Phải không Cho nên cái người con thật sự muốn trả ơn cha mẹ cho đầy đủ đó, Là lúc cha mẹ còn s a n h tiền Là phải hướng dẫn cha mẹ quy y Họ giới Ăn c h a y làm lành để cha mẹ mình tạo được cái phước duyên Tạo được cái ân đức lành đó đó là cha mẹ Mình đã đặt cha mẹ mình đi được con đường đúng thế cái cha mẹ chết rồi hen cha mẹ mình sẽ tái sanh trở lại trong cái cõi nhân gian này nhưng mà với phước báo đầy đủ hay là Phật tử hướng dẫn cha mẹ mình đi vào đạo tràng tu niệm Phật. Chí tâm cầu niệm Phật để cha mẹ bị chết được v ặ n sanh, đó là cứu được linh hồn của cha mẹ mình, đó là hiếu đạo. Phật tử nghe kịp không? Đạo hiếu đạo nó cao hơn ba cái hiếu kia. Đó, bởi vậy trong kinh Bổng sự á, Đức Phật nói rằng trên đời có hai người Ân sâu khó đền đáp đó là mẹ và cha sinh ta nuôi lớn ta giả sử dùng hai chay trọn đời cổng cha mẹ thường cung kính cúng dường chưa thể đậm chưa thể đáp ân sâu cha mẹ đối với con sinh dưỡng và dạy dỗ thương yêu dành hạnh phúc như bóng c h n rời hình nếu cha mẹ chưa b i ế t u y y vàọ giới nghe pháp tu trí tuệ làm con nên phiên lên Nếu k h u ê n được cha mẹ tu học theo Phật pháp thì người con như vậy g i ả được một n g u ê n như thế này. Làm người đệ tử Phật á, phải có cái đức hiếu thần. Phải thường xuyên ghi lòng tạc dạ công ơn cha mẹ, đời này cho đến cha mẹ b đời, mỗi năm vào ngày rằm tháng 7 hãy nên làm lễ Vu Lan bồn, cúng dường đức Phật và chúng tăng để báo ơn sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ, cầu cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi và sau khi mạng c n g được sanh vào các cõi lành, đó là hiếu đạo của người con. Đó đó là trong tinh thần kinh Du l a n mà Đức Phật đã dạy một t y ế n l i ê n Như vậy thì uh, cái điểm mẫu cái điểm mấu chốt á trong uh, kinh Du l a n á cái mấu chốt đầu tiên đó là đề cao về đức hiếu hạnh và cái đạo hiếu là một cái phương pháp tu tập của người con. Như vậy thì tự nắm được cái cái đó rồi phải không? Bây giờ chúng ta uh, qua cái mấu chốt thứ hai. Cái mấu mẫu chốt Cái ý nghĩa thứ hai á Tức là cái mấu chốt thứ hai trong Kinh d u n Lan Cái mấu chốt này rất quan trọng Và tự nên để ý á à, cái, cái này á là Đối với người Phật tự chúng ta cần phải ghi nhớ á Đó là cái thần thông Và cái tha lực Không thắng được nghiệp lực đó. Cho nên cái điểm mấu chốt thứ hai Mà trong Kinh d u n Lan á Là thần thông và tha lực Không thể thắng được cái nghiệp lực Thì Phật tự thấy á Đức Mục Kiền Liên là một vị thánh phải không Phải không Mà Ngài có sáu pháp thần thông đó Là Ngài lại là thần thông đ ạ i nhất Ngài biến quá Ngài thần thông, thiên nhãn thông Thiên n h ĩ thông, tha tâm thông Thần túc thông, lậu tận thông Rồi t ố c mạng thông đó Rồi đó là Ngài có sáu pháp thần thông Biến quá tự tại Nhưng mà Ngài không cứu độ đ ư ợ c mẹ đó. Với sáu pháp thần thông Biến quá như vậy đó Rồi đó là, là Mục Kiền Liên lại được sự trợ giúp Tức là nhờ cái tha lực của bốn v ị trời nữa Bốn dị trời tức là bốn v ị thiên dương đó mà tử đọc trong kinh Du Lan có đoạn thế này nè Lòng hiếu thảo của ngươi giàu lớn Đây là Đức Phật nói với ai mà tử Nói với một kiền l i ê n phải không Một kiền liêng xuống độ mẹ mà độ không được Ngay cả cái bát cơm mà dân cho mẹ đó Một kiền liêng mà xuống địa ngục mà thấy mẹ mình là Là mang cái kiếp ngạ quỷ mà, mà đầu rồi đ ổ i chậu máu Mà n g bằng trong mà chịu đ ố i khát á Mà một người l i thương mẹ quá, mà dân bát cơm cho mẹ, mà bát cơm nó quá thành lửa đó. Mà mà ăn không được, mà tử thấy không? Thần thông mà, mà, mà, mà chỉ giúp cho mẹ bát cơm thôi mà ăn không được, mà tử thấy không? Cho nên về mới bạch Đức Phật, đó. buồn rầu bạch Đức Phật thì Phật nói rằng Lòng hiếu thảo của ngươi giàu lớn, tiếng gian đồng thấu đến cổ tiêu, giàu cho cảm động thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương đó. Dù cho cảm động thần kỳ, mà tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương thì bốn vị Thiên Dương đó đó là là một là Trì Quốc Thiên Dương, địa trời này đó là coi về phương Đông, tức là Trì Quốc Thiên Dương. Rồi thứ hai đó là q u ả n g Mục Thiên Dương, địa trời này coi về phương Tây. Rồi v ị trời thứ ba đó là Tăng Trưởng Thiên Dương, địa trời này coi về phương Nam và v ị trời thứ tư là Đa Văn Thiên Dương là coi về phương Bắc. Mà phải tới t h ư ờ n g nghe nó là tứ đại Thiên Dương đó. phải không? Mà ở đây Đức Phật nói rằng là lòng hiếu thảo có ngôi g i à u lớn Tiến gian đồn thấu đến cụ tiêu Dầu cho cảm động thần kỳ Tà ma hoại đạo Bốn quỳ thiên dương mà đến giúp n g ư ơ i này nữa đó Cộng ba cõi s á c phương tụ tập Cũng không phương cứu cấp mẹ n g ư ơ i Muốn cho cứu đặng mạng người Phải nhờ thần lực của mười phương tăng Thần thông Biến quá tự tại Đi xuống địa ngục r i ê n g trời tự tại như t r i thiên đa thánh đó, Mà cứu đ ộ không nổi mẹ của mình đó Như vậy mà tự thấy thần thông Thắng được nghiệp lực không Được không? Một khi nghiệp mình tạo ra rồi Thì thần thánh không cứu được Phật t ử mà tạo nghiệp địa ngục rồi p à t ự có g i ấ y trời giái Phật mà cứu không được đâu Phải không? Tự mình cứu được thôi Cho nên Phật tự thấy Còn gì đau đớn cho bằng một người con hiếu thảo Khi thấy mẹ mình Phải tái sanh Làm ngạ quỷ ở nơi trốn Ngục đầu dưới âm t y địa ngục Và đầu đội, bằng, đầu đội chảo máu Mình ngồi, thân ngồi bằng trong Và chịu khổ hình đối khác Và khi gặp mẹ mình đó thì bà Thanh Đề kêu m ộ t Liên con ơi mẹ đói quá con ơi mẹ đói quá. Thì Mục Liên thấy vậy mới mới bưng cái bát cơm dân cho mẹ. À, một bát cơm đầy nặng ước mong mẹ ơi đây ngọc với đây lòng. Đây tình còn động trong tâm h u y ế t Ơn nghĩa sinh thành chưa sợ không? Nhưng mà t a y tay đưa chưa, chưa đến miệng và. Quá thành thăng lửa nuốt mà đặng đau. Lòng bổn sản tiền căng chưa dứt. Sợ chúng ma cướp giật của bà. t h tự thấy rằng cái nghiệp bổng s ả n của bà Thánh Đề rất là nặng. Cái nghiệp bổng x ả n cái nghiệp hiểm ác xuống địa ngục rồi mà con mình dâng c b ắ t cơm mà mà mà mà cái mà lòng mỏng k h n lòng bổng s ả n tiền căn g chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà có d á n cơm mà sợ ma quỷ nhà n o nó nhành giật cho nên tay đưa đưa đến miệng hòe mà quá t h à n thánh nữa nuốt mà n ặ n g đâu. Xuống đi đó mà cái nghiệp cái nghiệp bổng x ả n nó còn xuống dưới lòng quỷ r ồ đó mà cái nghiệp bổng x ả n nó còn, sợ chúng ma nó giật của bà. Cho tay ta chưa đưa đến miệng bà Mà quá thành thăng lửa nút mà đ ặ n g đâu Cho nên m ộ t Kiền Liên Ngài thấy vậy quá đau khổ Và sau này Tác b ậ c cổ đức á, Mà viết thành một cái bài thơ Nói lên cái tâm sự của m ộ t Kiền Liên trong lúc đó đó m ộ t Kiền Liên tâm sự rằng Con có thể hàng phục con rồng dữ Ngăn bánh xe kỳ vật Nhưng lại mẹ con đành bất lực Bởi vì c h é n cơm đỏ lửa thành bát cơm hồng Dưới c h í n tầng địa ngục h à n g ngày mẹ ăn h a tay mẹ khẳng kêu m ư ờ ngón trái, xương trắng biến thành than đen, mẹ quá. Mẹ ơ tay tìm kiếm bóng đen của chín tầng địa ngục. ô lại mẹ con đành bất lực, bát cơm này bỗng phát cháy thành than, theo nghiệp buồn bằng tay đối rẫy rung trong rét, trong rét lạnh của chín tầng địa ngục. Con nhìn thấu suốt cõi đ ư n hồi, mẹ vẫn không dời niềm tủi nhục. Linh còng xích sắt, mẹ ơi mẹ ơi, bát cơm này nghiệp quả ở nhân gian. Cơm trắng quá lửa hồng, m i làm sao ăn? Mắt mẹ mờ, tai mẹ nám, lửa sân si kiếp trước, n a y dương xuống đây, lửa đó làm sao tắt? Cơm toàn thang, mẹ làm sao ăn? Con c ú i đ ầ u nguyện cầu mười phương Phật, Cho cơm này đừng quá lửa nghiệp duyên. Một lần liên cầu nguyện c h rồi, cơm vẫn là quá thành lửa, Do nghiệp c ă n của bà quá nặng. đó Mà cái lửa mà nó quá thành trái, cơm quá thành lửa đó, Cái lửa đó là lửa sân si, Cái lửa có nghiệp chướng, Cái lửa mà, của á, cái ủ a lòng giả ác hiểm trong tiền kiếp Mang xuống đây phải phải đọa làm trong cái kiếp ngạ quỷ Thì cái lửa làm sao tắt được Thấy không bà tử đó. Cho nên với sáu pháp phần thông Của Ngài Mục Điền Liên Mà không thể cứu được nghiệp ngạ quỷ của người mẹ Như vậy bà tử thấy rằng Cái nghiệp của chúng sanh đ Khi đã tạo ra rồi á Thì chỉ có chúng sinh đó Chuyển quá Chính nội tâm của mình hạnh di thì nó cơ mình mà chuyển được nghiệp của mình thôi. Nếu nội t â nếu Phật tử tu mà cái nội tâm Phật tử chứa nhiều cái gian ác. Để h chứa nhiều cái tâm niệm gian ác, ích kỷ, hiểm ác á, thì cái, cái nghiệp đó rồi thì không ai cứu được. Nghiệp đó phải xuống địa ngục. Mà bây giờ muốn thoát khỏi địa ngục á, thì cũng từ cái nội tâm mà chứa nhiều cái tâm niệm độc ác, sâu hiểm đó chuyển nó thành cao thượng, chuyển nó thành vị tha đó thì từ đó m ì siêu p h ă n cho đàn cầu siêu hay là cầu an hay là tiếng m ỏ lời kinh hay là chay tăng á, là những hình thức trợ duyên mà thôi, trợ duyên khai thị mà thôi, nhưng mà cái quan trọng là cái đương sự á, cái đương sự đó có triển được tâm niệm hay không. Ví dụ giờ tử ngồi đây tôi thuyết pháp, tử nghe, tôi chỉ là phương tiện trợ duyên thôi phải không? Nhưng mà nội tâm Phật tử có chú ý nghe Có ngộ được những lời tôi nói để rồi tu tập để chuyển qua cái tâm phàm của mình không? Cái đó mới chính là Phật tử Chứ làm sao tôi chuyển qua Phật tử được? Nếu tôi thiết Pháp cực khổ Nó hết gần r á n gần g n gần cổ nói Mà Phật tử vẫn ôm bắt, hận thù, ân ôm, ôm bắt với sự chấp thủ si mê Lòng hận thù với sự ngu si ích kỷ không xả bỏ Thì Phật có ngồi đây thiết Pháp không thua Đúng không? đ ú n g k dọng là tôi đã nghe Pháp để chuyển tâm thấy nọ rấy rõ được cái nội kết trung tâm mình như thế nào và tự chuyển hóa thì đó là Phật tử tự siêu thoát lấy mình. Còn chư Phật á, chư Thánh tổ ư Thánh tăng thuyết pháp hay là có chay tăng, chú nguyện cầu siêu cũng là trợ duyên cho người Phật tử đó mà thôi. Cho nên m ộ cái chúng sanh mà đ ọ làm ngạ quỷ thì rất là nặng. Cái nghiệp rất là nặng mới đ ọ làm ngạ quỷ. Phải không? Mà trong k i h thường nói có hai loài ngạ quỷ. Cái loài ngạ quỷ á, là đói á, là tại vì không có thức ăn, không ai cúng cho ăn thì loài ngạ quỷ là thường quỷ đói Thì cái cái loài ngạ quỷ này mình trị rất dễ, tức là mình cúng cho nó ăn thì hết đói thôi à, Có những loài ngạ quỷ nó bị đói khác là tại vì nó không có thức ăn, cái nghiệp bổng sản nó chiêu cảm nên nó phải đầu thai làm ngạ quỷ Và nó không có phước d u y ê n không ai cúng dường cho nó, cúng thí cho nó, cho nên nó đói Thì cái loại ngạc quỷ này á, mình, thì mình có từ tâm á, mình cúng thí cho nó, thì nó nó được đ no vậy thôi. Cũng giống như con người mình đó ha, và tôi biết con người mình á, nó cũng có hai dạng. Cái hạng dạng, cái hạng mà, mà nghèo mà đói á, không có thức ăn á, nghèo đói quá không có thức ăn á. Thì cái dạng này á, mình cho cơm hoặc ăn h ẳ n g được, phải không? Còn, còn có những cái loại người á, cái nghiệp rất nặng mà ăn không? Đối mà ăn không được? Tại vì cổ nó có m một cái mụn gì đó. ăn vô đàođớn có không tử. Lâu lâu m à bị cái nghiệp nó đó cho cái cổ mình nốt x n đào cái lưỡi, nó, cái lưỡi nó nổi đ è n vậy h e ăn vô đàođớn, đói ăn không được. Đó cũng là cái nghiệp ngạ quỷ m rất n ạ n g Thì cái loài ngạ quỷ thứ nhất á nó đói mà tại vì không ai cho nó ăn, mà nếu cho nó ăn hết đói. Còn cái loài ngạ quỷ thứ hai á là cái loài ngạ quỷ như bà thanh đề đó. Đói mà ăn không được. Cơm đưa tới miệng rồi mà quá thời than lửa. Thì đây l o ngạ quỷ này á Thì Đức Phật giảng diễn tả trong kinh á Cái bụng nó t o i như trống trầu mà cái thằng cổ á Cũng hồng nó nhỏ cái kim Là sao ăn Cái bụng nó bự cho nên nó đói dữ lắm Ai mà cái bụng bự đó là đói mau đói lắm <cười> Tại đó ăn, ăn vô nó nhiều nó, nó Đói và đói và cái, cái kim này nó đói hoài Đói t r u ề n miên này nuốt không trời Phải không? Cho nên cái loài g ạ quỷ mà cái bụng bự mà c h n g cổ với cái kim á Thì cái loài g ạ quỷ này á Thì lúc nào nó cũng đói không ăn được Thì cái đồ ngã quỷ này á, phải nhờ nhờ cái gì? Cho nên Phật tử mình muốn cầu siêu cha mẹ mình á Thì nếu mà mình biết cha mẹ mình sống s a n h tiền mà tạo cái tội ác nhiều á Thì muốn cầu siêu cha mẹ mình Phải nhờ ba cái pháp Một là nhờ Phật lực Hai là nhờ Pháp lực Ba là nhờ gia trì lực của, của Chư ủ a c Tăng Thì mới cứu được bà Thanh Đề Đó. Bà t h a n Đề hay là cứu được những v o n g linh mà Mà cái nghiệp quỷ nó quá nặng Đói mà ăn không được Đó. Thì ba cái lực này á Thì mới cứu độ siêu thoát được cái cảnh khổ ngạ quỷ Thì bà Thanh Đề á Bà Sa Dí mà được siêu thoát á Là bà nhờ ba cái lực này Một là nhờ sự Phật lực Là nhờ cái sự trợ lực của Đức Phật Hai là nhờ Pháp lực Tức là Là khi mà Chư Tăng tụ lại Hết lòng tụng kinh cầu siêu t h ú nguyện cho bà đó Thì cái tác động của Của cái sự trú nguyện đó Cái âm đức của Chư Tăng á Nó tác động c á tâm lý của bà Cho nên bà mới chuyển tâm phàm Diễn tâm ngạ quỷ, khởi tâm thiện lành Và đặc biệt nhất là gia trị lực Tức là t h á n h chư t ă n g mười phương Về để cúng dường Và hồi hướng công đức của mình cho bà thanh đề Ba cái lực, Phật lực, Pháp lực Và gia trị lực của chư t ă n g Cho nên bà mới được siêu thoát Phải có ba cái lực nó mạnh Thì trong vấn đề cầu siêu cũng vậy Phải có ba cái lực này mới được Hết lòng tin Phật, thì Phật đạo Hết lòng tin cái Pháp Cứu quốc tế của Phật Tức là cái quay lực của kinh điển q a y lực của câu chú Thí dụ t ự thấy Cái kinh mà mình tụng lên Nói dụ kinh Pháp qua Mỗi đêm mà Phạm Tử tụng Hay là bất cứ kinh gì Mà Phạm Tử để hết lòng thành Mà Phạm Tử tụng lên cái thời kinh đó Thì do cái quay lực của cái kinh đó Phạm Tử hồi hướng cầu siêu cho t r o n g linh t r o n g linh nhờ cái quay lực của Pháp đ Tức là cái t h á n h Pháp đó Thì tác động đến d o n g linh t r o n g linh thể chuyển được t â m Cho nên Phật tử thấy Thỉnh quý sư về, cái Thỉnh quý thầy về, là quý thầy tụng kinh á, kinh Địa Tạng đó phải không? Kinh Địa Tạng nè, kinh này kia để cầu siêu cho v n g linh thì đó là nhờ cái pháp lực. Cái pháp tức là giáo pháp của Phật pháp lực, rồi chư tăng để hết lòng hành, hành tâm mà chú nguyện, đó là gia trì là c của chư tăng. Ba cái, Phật lực, pháp lực và gia trì lực của chư tăng thì vong linh nó mới được siêu thoát. Phật tử nắm được ý này không? m ộ thiếu t trong ba cái lực đó không thể được. Cho nên bà Thanh đề nhà cái lực ba cái lực này nè, Phật lực, pháp lực Và gia trì lực c ó a tiêu tăng Cho nên bà m ớ siêu Pháp Chứ một, thiếu một trong ba cái đó Tức là ba ngôi tam bảo đó, Phật, Pháp Tăng đó, Mà thiếu một trong ba cái này là d o n g linh của bà Thanh Đề không được siêu Mà không phải bà Thanh Đề Mà tất cả c á c v o n g linh nào muốn cầu siêu Phải hội đủ ba cái lực đó Phật, lực, Pháp, lực và tăng lực Mà tôi nắm được rồi phải không Cho nên theo cái c h u y ệ n thuyết Trung h a đó Đời nhà Minh đó, thì có một vị thiền sư đó. Vị thiền sư này một hôm Ngài nhập định Và buổi chiều đó Ngài đang nhập định, cái tự nhiên Ngài thấy ở ngoài cổng chùa đó, Người ăn m à y ở ngoài cổng chùa, nó vô rất là đông. Có người thì sức tai, có người thì què, có người thì mù mắt, có người lưng gù. Không biết đâu ngoài chùa mà nó vô vô là lũ khủ, là đầy sân chùa cho n á Thế n g à y mới giật mình, mở mắt ra, không thấy ai. Vậy. Nhưng mà khi n g i nhắm mắt lại, t h i thấy ăn mài đâu vô chùa Ngài, Người ngồi vô này, người ngồi kia, đối khác đó. Thì Ngài biết đây là dông linh. Dông Linh mà, mà cái bữa đó cũng đã gần đến tháng 7. Những dông Linh này đối khác. Cho nên là nó nghèo khổ, nó vô đây. Rồi nó sinh hồi sự bố thí. Mà vì thiền sư này đó là bực chân tu. Cho nên Ngài t r ự c nhận và thấy được sự h i ệ n hữu của dông Linh bằng thiền định. Ngài tử ngài kêu không? Bằng thiền định. Tức là thấy thấy bằng tâm. Chứ không phải thấy bằng con mắt thịt m à n ữ a Thì Ngài mới xả thiền ra. Ngài xuống nhà b ế p á. Ngài kêu mấy bà p h ậ t tử nhà b ế p á. Là các con nấu đồ ăn bữa nay nấu ăn t h ị t nhiều Để mà cúng đ ã i cho trong linh à, Nhưng mà khi dọn cơm lên nó Cúng đải cho trong linh á, Thì thiền sư này á, Mới thấy là có những thức ăn á, Có những thức ăn đ ã i ra Có những con quỷ ăn rất ngon à, Có những con quỷ ăn không được Ngồi đó ngó Mà bà đau khổ vô cùng Thì Ngài mới thấy rằng á Là có l o i quỷ ăn được Có l o i quỷ ăn không được Là do nghiệp chướng của mỗi l o à i Cho nên thiền sư mới nghĩ là cái cách À, bây giờ làm thế nào Để cho tất cả của hồn đ ư ợ c ăn được đó. Vì mình đói thật á, Thì cho ăn mới hết Còn bị nghiệp mà đói á, thì ăn không được Nghiệp đói thì ăn không được Cho nên t h ư ờ n sư á, mới, mới Biên soạn một cái quyển sách Ngài chọn những cái mật ngữ Mà Đức Phật nói với loài ngạ quỷ Lúc còn xanh tiền đó Và Ngài nghi lại thành một cái nghi thức Mong sơn phí t h ự c Tức là mỗi chiều mà các chùa đó Mà mỗi à m chiều 5 giờ mà c ú n g công p h u để nghe kịp không c ú n g conú công, cúng công phu đó, là cúngông sân t lý thực đó là tụng những cái bài kinh đó, mật thử đó để cúng cô hồn tức là cúng một cáiché một cái chén nước một cái chu gạo cúng xong rồi đọc cái bông sân t h í thuật lên thì cái thức ăn nó thức ăn nó biến thành muôn ngàn thức ăn l l o à i quỷ nào nghiệp chướng nào ăn cũng được hết đó thì các loài ngã quỷ này nương nhờ nó cái cái cái cái cái Phật lịch đó thì à, nhờ cái nhờ cái Phật lực, nhờ cái pháp lực tức là cái cái bài chú mà thi ề n sư tụng đó và nhờ cái quy đức thiền sư đó tụng lên. Đó, thì các chú các chú các loài n g ạ quỷ đều ăn được hết. Cho nên trong mong s ơ n khí thực á là có những cái câu chú mật n ữ của Phật tụng nó rất hay mà bên chùa thường hay cúng. Cái điều này nói ra thì nó nó hơi đ â y này tôi nói trong n ộ i bộ thôi, nghe mà tự. À c ò n g p t ử tin hay không tin đó, thì tùy v à tử đừng đi tiên triền á. Là cách đây khoảng 10 năm á Có ngôi chùa đó ông thầy trụ trì Ông bị kỷ lực đưa ra Rồi lúc bây giờ tôi là phó ban đại diện Cho nên trong ban đại diện chia nhau ấy, Mỗi một vị phải trực Cái chùa đó là một tầng Mà tôi hồi đó giờ t ô i bên Hải p h á t Các Sĩ Tôi đâu có rành, đâu có biết cúng mong sơn, biết trực gì đâu Cho nên 5 giờ chiều Tôi uh, sách mùn <cười> mềm ra xuống đó Tôi dăng, t ô ngủ, tôi giữ 7 ngày Rồi hết 7 ngày đổi qua vị khác Thì khoảng đâu tối hơn giờ này chút xíu Thì à, tôi mới vừa ă n bồn xong tôi tính ngồi thiền Mới ă n bồn xong cái thì tự nhiên ở trên bàn d o n g Hai cái chung nước bay rớt xuống một cái Một cái ào rớt xuống đất Kêu một cái rỗn bể nát trên tôi hết hồn hết d ĩ Tôi d ò n lên bàn thờ không thấy con mèo nào c h ả y Mà không có gió nữa mà, Tại sao mà hai c h u n g này rớt xuống Cái tôi điện hỏi một vị Hòa Thượng nói, Sao bên chùa hồi đó giờ tôi ở t h xá không Mà tôi ở bên chùa mà tôi có có thất lễ gì không mà Tự nhiên hai cái chung này bay xuống cái đi và thản sư có cúng mông sơn nó t h i t không nó nói, cúng mông sơn thiệt a sao? Hàng chay sư không cúng quỷ nó giận đá ly xuống. Trong <cười> nó giận nó tác động c á ly đó xuống cảnh cáo nói, vậy hả để thôi để con kiếm gạo con cúng. Đó, rồi tôi mới dọn hai cái cái c h u n gạo g nước lên rồi tôi tụng kinh cầu nguyên cho nó ăn. Đó thì các vị thiền sư hồi xưa chọn nó cái cuốn mông sơn đi t h ậ t để cúng cho vong nó đỡ nghe kịp không? Và trong cái cuốn mông sơn trí thật á, nó có một cái câu như thế này: "Tỳ nguyện giai bảo mãn" Có nghĩa là khi mình đọc cái câu tì nguyện giai bảo mạng đó Thì bây giờ mình cúng Mỗi buổi chiều mình cúng cái, cái bánh bao Nhưng mà do mình đọc câu thần chú là t ù y nguyện giai bảo m ã n đó Thì cái, cái, cái, cái câu á i c thần chú đó đó Thì t ù y theo cái tâm tưởng của loài quỷ Có những con quỷ nó không thích ăn bánh bao, ăn bánh bao không được Nhưng mà khi mình cúng bánh bao đó Thì mình đọc câu thần chú là tì nguyện giai bảo mạng đ Thì nó nó d o bánh bao nó tưởng đâu là bánh q u y hay bánh bò hay bánh mì đó Thì b ắ t h bao biến thành n ó mì nó ăn được n g o n lành đó, cái Câu thần chú nó linh n h thế đó như vậy thì Phật tự thấy á, Cái nghiệp của ngạ quỷ á, Cái nghiệp của ngạ quỷ mà một khi nó tạo rồi á Thì phải nhờ cái Phật lực Nhờ cái Pháp lực Nhờ gia trị lực của chữ Tăng mới cầu siêu được đó. Cho nên à, Đó là cái mấu chốt thứ hai Trong kinh Du Lan mà tự nắm rõ rồi phải không Phải không Tức là thần thông t h ấ n Và tha lực không cứu được nghiệp lực Mà chỉ có tam bảo Phật lực, Pháp lực Và gia trị lực của chư Tăng á Thánh Tăng á mới cứu được trong linh mà thôi Phải tự nghe kịp đến này không? Hi hiểu chưa? Đó, đó là m ấ u chốt thứ hai, ý nghĩa thứ hai trong k i n h Du Lan Và ý nghĩa thứ ba trong kênh Du Lan á Là Quay lực của đạo đức cộng đồng Tức là cái vấn đề mà bà Thanh Đề á Mà được cứu độ đó Thực chất là do sức quay t h à n h đạo đức của mười phương Tăng Nên đã c h u y ể n hóa được bà Thanh Đề Và nếu cái bản thân của bà Thanh Đề á, Tức là mẹ của một kiền liên á, mà không ý thức được sự thống khổ Tức là bà làm, bà bị đỏ trong cái kiếp ngạ quỷ Bà biết, bà ý thức được cái kiếp ngạ quỷ trong cái địa ngục này nó quá thống khổ Bà cầu có một cái phép màu nào đó để cứu độ bà Bà ý thức sự khổ đó Và hôm nay bà may mắn gặp được có một đứa con, tắt được khánh quả. Và đ ứ c đ ứ con c này lại thỉnh chư tăng mười phương, quay thần của chư tăng mười phương, quay thần của tam bảo. Thì đây gọi là quay lực của đạo đức cộng đồng. Mỗi một vị sư giữ 250 giới, mỗi một vị thượng tỏ tu trên 45 năm, hay là b ậ c đại đức tu trên là 10 năm dân dân. Thì những vị sư này, nếu là những vị sư đó tu hành đạo đức thanh tịnh, Một ị sư đã có công đức rồi Mà nếu trong một cái đàn tràng cầu siêu Mà mình thỉnh được bốn v ị sư là một tăng Hay bốn thầy là một tăng Rồi nếu mà có khả năng nữa thỉnh 10 v ị tăng trở lên Mà dị tăng này phải có đạo đức thanh tịnh Thấy không tử Rồi đó là do cái q u a y lực của chư tăng tu trì đó Thì đó là q u a y lực Của đạo đức Nên dị tăng nó gọi là q u a y đ ư ợ c đạo đức cộng đồng Thì cái quai lực này mới cứu độ đi dông l i n h Một v ị tăng cũng khó cầu siêu Một v ị sư hay một v ị th ầ y thì vô tử làm chay tăng mà thỉnh một ông thầy thôi, ông thầy đó mình ái mộ cỡ nào nữa m ộ t mình ổng chưa chắc thì cứu độ được trong linh đ â u Mà Đến nghe kịp không? Phải bốn vị trở lên. Còn 10 vị nữa thì tốt. Thì nhờ, do cái quay được đ ạ o đức cộng đồng đó mà cứu độ chư tăng. Và cái đương sự mà được cứu độ, được cầu siêu đó phải là cái người đó ý thức được sự đau khổ. Cũng như Phật tử ở cõi ta bà này, Phật tử ý thức được sự đau khổ trong cái kiếp người sanh lão bệnh tử. Nên vô thường biến quá luân hồi, Phật tử ý thức được Phật tử mới đến đây tu phải không? Và nếu ta ý thức được sự khổ và từ đ ế n đ â y tu, và từ tha thiết tu nghe kinh học pháp thì sự tha thiết đó và t tử tu hành trì thì nhờ cái pháp đó mà cứu độ Phật tử được được giải thoát. Đó thì cái cái vấn đề mà bà Thanh Đề mà đ c ứ u độ đó thì một phần là nghiệp của bà quá nặng. Và do cái nghiệp quá nặng cho nên bà ở trong cái kiếp ngạ quỷ đó, bà ý thức được sự sự khổ, thống khổ của kiếp ngạ quỷ trong chốn đề ngục cho nên bà h a o k h á c được sự cứu độ, Mà hôm nay được sự cứu độ của người con, Và người con này á, là thỉnh được chư tăng mười phương, Quay đức của chư tăng mười phương đó, Cầu siêu cho bà, Cho nên bà mới chuyển qua nghiệp xấu của bà được, Thì cái quay đức của chư tăng, Quay đức của cộng đồng đó, Đó thì mới cứu độ được bà, Nếu không có quay đức cộng đồng, Quay đức của chư tăng á, Thì không vô phương cứu trợ, Nghiệp bà quá nặng thì một mình, bà, Một mình, Ông m ộ t Kiền Liên là một thánh tăng á, thân thông tự đại mà cứu không được nghiệp của bà phải không mà phải nhờ m ư phương h i ề n thánh đăng hợp lại thì cái quay đ ư c nó mạnh đ â bao tới ạ n không một vịthánh đăng không có được thì 10 âm bà này Đức Phật dạy là 10thỉnh m 10 ư Ph ư ơ n g tăng cho nên trong kinh tr n có đoạn nói rằng pháp q u tế Phật con dạy nói cho mọi người thoát khỏi c á c n à n bèn kêu một thị đ á n gần chiền cho Diệu Pháp ân cần thiết thi tháng 7 là kỳ tựtứ m ư phương tăng đều dự lễ nàyươi con sắm sữa chớầy đồ ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm sàng phu mã cũ cùng q á n bòn đỉnh trúc ngan dầu món ăn tinh sạch báo màu đựng trong bình bátọng cầu kính dân chư đại đức m ư Phương Thọ thật trong b 7 đời sẽ đặng siêu thiên lại thêm cha mẹ hiện tiền đặng nhờ Phước lạc tiêu khiêm c á n à n Vì ngày ấy thánh tăng điều đủ, giàu ở đâu cũng tụ hội về, Như người thiền định sơn khê, tránh điều khuyên náo thẳng về thiền ma, Hoặc người đặng bốn tò đạo quả, công tu hành nguyện thỏ vô sanh, Hoặc người t h ọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm t n g Hoặc người đặng lục thông tấn phát, dạy những hàng viên giác t i n h dân, Hoặc chư bồ tát m ư ờ i phương, hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, Điều trì giới rất thanh rất tịnh, Tạo đức dày chánh định chân tâm. Tuy là có b ậ c thánh phàm, đ ồ n g lòng thọ lãnh bát cơm lục quà, Người nào có s á n ra vật thật, Đặng cúng dường t ự tứ tăng thời, Thiện tiền phụ mẫu của người, Bà con quyến thuộc thải điều nhà ơn, Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi, Cảnh thanh n h à n hưởng thọ tự nhiên, v í như cha mẹ hiện tiền, Nhờ dạy sẽ bá niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời quá giảng Sẽ quá sanh về thẳng thiên cung Người thời tứng tú hình dung Hào quan chiếu sáng khắp cùng châu thân Phật lại bảo mười phương tăng chúng Phải tưng theo thể dụng sau này Trước khi họ thực đàn trai Phải cầu chú nguyện cho người tính gia Cầu thất thế mẹ cha thí chủ Định tâm thần quán đủ đừng quên Đây là cái đoạn kinh Là cái mấu chốt Mà Đức Phật nói rằng Đó là lấy cái đức mà yá quá phải không tử? Lấy cái đức hạnh của chư tăng, thánh được những vị chư tăng có đức hạnh tu hành chân c h á lập đàn tràng để mà cầu siêu, c ứ độ nạn nhân trong thế giới vong linh tức là thế gian quỷ thì vong linh nó được siêu thoát. Đó là cái mấu chốt thứ ba, đó gọi là quay đức cộng đồng. Thì cái nội dung nội dung của cái mấu chốt thứ ba này á, là đức Phật phuyết và dạy bảo chúng ta đó là nên sống dựa vào cái đạo đức cộng đồng. í dụ Phật tử tu á mà tu được đạo tràng vậy t i n tấn không? t i n tấn không? Mà tu một mình nó t i n tấn không? Tu m mình lận biến đó. Đang ngồi tu cái cái còn mắt nó mở không lên nó ngủ đi nó biểu mình ngủ ngủ đi cái quẹo mình ngủ à. Còn ngồi đây nó biểu mình ngủ ngủ đi giám quẹo ngủ không? Cho có đạo tràng, đức là cái bài kinh đ khiến t h í mình á, là phải phải nương dựa vào cái đạo đức cộng đồng trong việc tu tập và làm Phật sự. Ví dụ như là chị em muốn làm mà sự v ậ y cái người hùng nha, cùng nhau làm, nó vui không? Còn l à m t h i ệ n làm mình đó, mình á biến lắm ha. Mà tu mình cũng làm biến lắm, dễ nó dễ ngủ, nó dễ ru ngủ mình lắm. Cho nên Phật dạy mình cái gì cũng phải có cái sự cộng đồng với nhau. Thì vấn đ ề cầu siêu, cầu an cũng phải có sự cộng đồng với nhau. Đó, cho nên nó là cái người tu á mà muốn tách rời khỏi tập thể để mình x ư n g hùng sưng bá mà làm tổ làm Phật đó ha. Thì cái đó là điều khó thực hiện thành công được. Cái gì cũng phải nương lên cái đạo đức cộng đồng. Cho nên Cái mẫu chốt thứ ba Mà trong Kinh Phật dạy đó Đó là quai đức cộng đồng Như vậy t h phụ tử thấy Kinh Du Lan hay không? Hay mà tụng vài đâu có biết đâu nay giờ ông Sư Tây nói ra mới biết Thấy <cười> Đó Cho nên đó là Kinh Du Lan nó có ba cái ý nghĩa hơn ba cái mẫu chốt quan trọng Thứ nhất là gì nhớ không? Đạo Hiếu, đề cao Đạo Hiếu Đạo Hiếu là một phương pháp tu tập Thứ h a 2 là thần thông Tha lực, không thể cứu Độ được cái nghiệp lực Và thứ ba là phải nhờ oai đức của cộng năm Đó là nói về cái sự hiếu thận p h ụ mẫu phải không Bây giờ còn một chút xíu nữa Mà t ự nắng thêm 5 phút nữa Tôi nói tiếp theo cái hiếu thận sư tăng Tam Bảo nha Bây giờ một người Phật tử đã hiếu thận cha mẹ rồi Cứu đ ộ cha mẹ hữu thận rồi Nhưng mà nếu Phật tử ngoài đời Là cái người con hiếu thận với cha mẹ Nhưng mà nếu vào chùa Quy Tam Bảo Mình là một đứa học trò ngỗ nghịch được không Ngỗ nghịch được không Ông thầy vừa nói một câu là cử, cử tay đôi đời đi đâu nói x ấ u chứ tăng chứ ni phải không? Thì vậy thì đắc hiếu thuận x ư tăng. Và có nhiều Phật tử nhiều nhiều Phật tử nói là ông sư đó thầy tôi tôi mới kính, và ông sư k h ô n g phải thầy tôi, tôi không tính tôi nói sáu thả ra được không? Được không? được cái bà ni trưởng này bà nói sư bả thầy tôi tôi tôi vị bả tôi, tôi, tôi không nói đó. Còn mấy người khác nói tới tôi là tôi nói là liền, tôi trả lời đây liền được không? Cho nên hiếu thuận phụ mẫu xong rồi đó, đó là đối với cha mẹ là â n sâu, hen, ơn dày sinh dưỡng, nhưng mà thầy mình có ơn với mình không? Ân, ân, thầy mình cũng có công lao cực dạy mình nè, Đặt mình pháp danh nè Cho mình quy y truyền giới Mình nè mình từ ở ngoài đời ngu ngơ bước vào đạo Mình không biết gì hết Mà hôm nay mình biết đạo ra nhờ ân của thầy phải không? Thì mình phải nhớ thưởng sư tăng Nhưng mà sư tăng đ â y không phải là thầy riêng của mình thôi Mà bất cứ người nào đầu tròn áo vuông Mà tưởng nghe k i ể không Đều là thầy mình hết Mặc dù cái người thầy đó không có dạy dỗ mình Không có truyền giới Nhưng mà hình thức đó là hình thức của Bậc Tăng già nó là b ấ c ly trưởng là bậc đáng kính thì mình không có duyên với vị đó thì thôi, mình không hạt với vị đó thì thôi, nhưng mà đừng bao giờ nói xấu tăng ni phải có lòng hiếu t h ư n sư tăng, nhất là hiếu t h ư n g với, với thầy c ủ mình trước phải không? Không được cự cải, không được nói xấu, không được r i u ra phẩm hạnh của thầy mình. Nếu mình có duyên thì đánh học đạo, không có duyên thì một ngày nào đó Phật tử không có duyên ở trần à y nữa. Không có duyên mấy ni sư ấy nữa Phật tử ra đi Tìm thầy khác Điều đó Phật không cấm Nhưng mà mình ra đi Đừng bao giờ nói xấu à, Một ni sư nào hết Thì đó là lòng hiếu thượng với sư tăng Phải không Phật tử đó. Thì cái đức này rất là lớn Lớn không Rồi này Phật tử mình nhiều khi Bất mãn nghịch ý Một v ị sư nào đó Một v ị tăng ni nào đó Mình đi ra mình nói xấu tăng ni đó Có không Có không Cái vậy là phải là Phật tử không Không phải Phật tử Cho nên đó là hiếu thượng sư tăng Rồi bây giờ hiếu thuận tam bảo là phải Tam bảo thì nó có 3 a ngôi. n g h ĩ là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, tức là chỉ cho ngôi chùa. Thì bây giờ Phật tử mình có cái duyên có cái duyên đến tam bảo này, tức là Tịnh xá Ngọc Mỹ đây là có tam bảo nó có ba ngôi Phật pháp tăng phải không? Phải không? Thì là cái cái, cái Tịnh xá này là cái chùa của mình. Thì cái chùa của mình thì mình đề cao, phải không? Chùa của mình thì mình đề cao, mình nói tốt. Nhưng mà cái chùa đó, đó mình mình không phải là cái chùa của mình. Mình t ư ờ n g hay nói chùa c ủ a mình cái là Cái chùa đó không phải c ủ a mình Mà chùa có mình cái mình m ì nói h n xấu chùa đó Phải không Đó là mình không thiếu thần với tam bảo Mình đã nhớ rằng á Tăng ni người nào cũng là hình thức của người xích gia Và ngôi chùa nào cũng là nơi đó Để cho Phật tử tới lui tu tập ha Thì không phải ngôi chùa đó Không phải là của mình quý y Nhưng mà mình vẫn kính trọng các chùa hết Phải không Mình cũng muốn cho mỗi chùa Đều có Phật tử đến giữ đạo t h ì t â m Tu học đ ư ợ thiệt tâm Chứ mình đừng có muốn là Chùa của mình Phật tử đông Chùa của mình cái gì cũng tốt Rồi mình chê những cái chùa khác Mình p h ủ y bán những ngôi chùa khác Thì cái đó là mình không có hiếu thận với Tam Bảo Phật tử nghe kẹp không đó. Cho nên cái câu mà hiếu thận sư tăng Hiếu thận với Tam Bảo Hiếu thận với tăng, hiếu thần, hiếu thần Tam Bảo đó Hiếu thận đó là trí đạo chi pháp Thì nếu Phật tử có được cái tâm Mà hiếu thận với vụ mẫu rồi r ồ Phật tử có cái lòng mà hiếu thận với Sư Tăng rồi á Thì kế đó Phật tử có lòng hiếu thận với Tam Bảo đó Thì ba cái hiếu thận này á Là Thể hiện được cái tâm đức rất là lớn của người Phật tử Cái tâm mình nếu mà có cái tâm đức như thế đó Tâm đức hiếu thận đối với cha mẹ Tâm đức hiếu thận đối với Sư Tăng Lúc nào cũng kính trọng Sư Tăng Dù Sư Tăng nó có lỗi lầm có nào đi nữa Thì Sư Tăng đó có lỗi là lỗi với Phật, hay không có lỗi là lỗi với Tam Bảo, lỗi cho Phật, đâu có lỗi với mình đâu Mà nếu vậy Sư Tăng, Sư Ni đó mà có làm lầm lỗi thì những gì nó xuống địa ngục cho mình có xuống không? Có xuống không? Đâu có xuống đâu, mình à m nói xấu chi phải không? Mà mình nói xấu thì tổn đức mình, mình nói xấu một cái người mà hơn mình Mình chưa xuất gia được một ngày nào hết, mình chưa ăn c r á i trường, mình chưa cạo đầu, mình chưa có tu tập được gì nhiều Còn người ta tu tập, nhưng mà người ta còn cái phết nào đó, còn cái phí, phí điểm nào đó Thì đó là lỗi của người ta Lỗi của Tăng Ni thì Tăng Ni, có lỗi của Tăng Ni Thì Tăng Ni nếu lỗi thì con g đi xuống đề ngục h ứ mình có xuống đâu Nhưng mà mình nói xấu Tăng Ni, mình phỉ bán Tăng Ni Tăng Ni đó không phải là thầy của mình Thì đây là mình không có lòng hiếu thận Một người Phật tử có lòng hiếu thận thì n luôn là k í n h Phật trọng Tăng t tử nghe hiểu, hiểu chưa cho nên Đức Phật dạy trong kinh Bồ t á t Giới là hiếu thận Phụ Mẫu rồi hiếu thận Sư Tăng nữa Mình đi địa phỉ bán như t ă n g là mình có tội lớn vô cùng đó Rồi hiếu thận tam bảo Tam bảo tức là chỉ cho một cái ngôi chùa Mà cái ngôi chùa đó đó là nếu không phải là ngôi chùa của mình đi nữa Thì là Là cũng là một ngôi chùa của Phật Của Phật giáo Mà mình là Phật tử Mà mình đi nói xấu hoặc đạo Phật thì mình không phải Phật tử không Mình là Phật tử mà cứ nói xấu mấy mấy người tu không Mình, Phật tử, mình nói xấu chùa này chùa kia không Thì đó đâu phải là Phật tử Cho nên người người có lòng hiếu t h ậ n rồi á thì lúc nào cũng như người con không dám nói lỗi cha mẹ. Nên lỗi của cha mẹ thì đó là lỗi cha mẹ của cha mẹ, còn mình làm con lúc nào cũng giữ cũng giữ cái đức hạnh của mình là lúc nào cũng cung kính cha mẹ. Đó thì đó là đức Phật nói trong kinh Bồ Tát giới, hiếu thuận h ụ u mẫu hiếu t h ậ n sư tăng, hiếu thuận tam bảo. Hồi xưa đó vua Đường Thái Tông á, hỏi pháp sư Huyền Trang đó là cái thời mà pháp này á đạo đức Xi si Di Tôi không biết nưa giờ giờ đâu mà tôi Thì Ngài Quyền Trang á, đẩy Ngài nói rằng á, Trong núi á, trong núi đá có ngọc Mà ngọc quá thì nó ẩn trong đá Ngọc với đá lẫn lộn Có nhiều khi á, mình thấy á, một cái viên đá nó sần sù Nhưng mà ngọc nó nằm trong đá Mà chỉ có người thợ ngọc á, mới nhìn thấy đá nó biết là ngọc thôi Còn mà nhìn bề ngoài mình thấy chỉ là cái cục đá sần sù thôi Chứ trong đá nó có ngọc Đó Rồi ở, ở dưới sông á Thì nó có vàng trong đó Muốn đải, muốn tìm vàng á Nhờ khi vàng nằm đ ở x o n g mà không thấy Mình thấy sông nó dơ Cái khúc sông nó dơ n h ư mà n h khi vàng nằm ở đó đó Mới đây có tờ báo ở thành phố Đăng á Là có mấy ông thợ hồ đó biết không Rồi xuống cái cống r xuống cái con kinh mà Con kinh ở thành phố đó Kinh nó đang kỉnh ra Rồi là à, mấy ông thợ hồ đó Mới xuống con kinh đó để mà Giữa b y kinh đó để đóng cừ Để cất cái nhà sàn cho một cái người chủ nhà đó Mà khi đó là xuống với con kinh đó Mà kinh nước đang cịnh dơ ồn à mà. mà ông đóng cừ sao mò mò Sao có cái hộp gì đó bằng sắt Ông đem lên ông cại ra Hồi tử biết không Ba mươi mấy lượng vàng nằm trong hộp sắt đó Mà nằm với con kinh đang thui đó. Thì đ là cái cuộc đời này đó Nhiều khi mình thấy người ta đó Không có phẩm hạnh Nhiều khi đó là bột quá thanh Mở đứng nghe kịp không? Trong núi có ngọc, ngọc dưới đá lẫn lộn với n h a u chỉ có người thợ mới nhìn đá mới biết đó là ngọc mà thôi, còn mình nhìn đá là đá thôi chứ không thấy ngọc trong đá. Mở đứng nghe kịp không? Cũng như giờ Phật tử muốn cầu mưa Rồi phải n ắ n g con rồng đất. Rồi mình q u ỳ đ ạ i con rồng đất thì con rồng t h i ê n mới xuất hiện làm ư a phải không? p Hàm Tăng tí không có ban phước cho ai, nhưng mà nếu mình kính trọng p Hàm Tăng thì mình có phước, phải không Phật tử? Ví dụ giờ tôi đ â tôi là Hàm Tăng đi. Tôi đâu có băng phước là tử được đâu phải không Nhưng mà Phật tử muốn muốn cầu phước thì phải kính trọng Phạm Tăng Mà tử nghe kẹo không Bây giờ Phật tử muốn cầu phước mà c á i quỷ bán s ư tăng hoài làm sao có phước được Mà tử nghe kẹo đến này không Cho nên tóm lại cái câu mà hiếu thần phụ mẫu Thì tôi đã giảng rồi phải không Rồi hiếu thần s ư tăng Phật tử nghe kẹo không Hiếu thần s ư tăng là lúc nào cũng phải kính trọng s ư tăng Hiếu thần s ư tăng Không nói xấu, không cự cãi Không đi riêu rao, không hạnh s ư tăng Dù Vĩ Chư Tăng đó là có thầy mình Hay là không phải thầy mình đi nữa Mình vẫn là m ộ hiếu thận Rồi hiếu thận tam bảo Đó là mình đã là mình tu ở chùa nào Thì là cái duyên của mình với chùa đó Nhưng mà cái ngôi chùa khác không phải là thầy của mình, Là nơi chỗ mình q u y y Mình cũng vẫn kính trọng ngôi chùa đó Kính trọng tam bảo ở đó Không được nói xấu ngôi chùa đó Tại vì ngôi chùa đó cũng là một ngôi tam bảo Như là cái ngôi tam bảo Của mình q u y y Thầy Tử nghe kiểu n à y k h ô n g không Thì đó là hiếu thận Tan bảo Thì tôi phải nói là hiếu thận trí đạo Trí pháp Chỉ cần mình giữ lòng hiếu thận với cha mẹ Với s ư t ă n g tan bảo thôi Cái sự hiếu thận đó là một tâm đức rất là lớn Mà cái tâm đức này nó tiêu diệt hết Tất cả mọi phiền não nghiệp chướng ở Trên đời này ha Thì đ là Nghiệp chướng phiền não mà tôi tiêu hết Thì đó là cái đạo rất là lớn Đó là cái pháp tu Là đưa đến thành Phật quả c á n ắ m được chưa? Thì hôm nay bùa Du Lan sắp trở về thì tôi trình bày v bà ớ tử về ý nghĩa tình Du Lan. Nên nó có 3 đặc điểm đó. Thứ nhất là đạo hiếu là một phương pháp tu tập. Và t ư n g h e k không? phải là đạo hiếu là thường v thân thông với tha lực không cứu được nghiệp lực. Như vậy thì bùa tử muốn siêu thoát mà thổi c h á k h ỏ ọ luân hồi đó, thì đừng có có tạo nghiệp thấy không? Đừng có tạo nghiệp. Ba thánh đề Bà tạo nghiệp quá nặng Nhưng mà may mắn bà nhờ có đứa con đi tu đắc quả thành thánh Còn p h ậ t tử có đứa con nào tu đắc quả chưa? Có chưa? À, nếu chưa có thì đừng tạo nghiệp Rủ tạo nghiệp xuống dưới là không ai cứu rồi nha Phải không? Bà lên đời có phước có đứa con đi tu rồi Còn mình chưa không có phước Con mình t ò à n lục lăng t ô n mà <cười> Phải không? t h ô giờ mình ráng là tu độ mình đi ha Đừng tạo nghiệp gì cho quá nặng Nếu có nghiệp nặng rồi thì, thì thần thông có cứu lắm Phải nhờ quái lực với c h i tranh Nếu Phật tử đã biết đạo đức rồi thì ngay giờ phút này nè Phật tử cầu siêu cho mình đi Cầu siêu cho mình tức là mình quý y, thọ giới, giữ gìn, thẩm hạnh, ăn chai vị Phật tu trì Tức là mỗi tháng tử diện tu băng chai Đó là Phật tử tạo cho mình cái phút đức rồi thấy không? Mà cái người có phút đức thì chết có siêu không? Rồi bây giờ tử đã cầu siêu cho mình đi Cái đừng có tin tưởng là, nghe là mình nhận con mình tạo chết nhất cầu siêu cho tao n g h e Không bảo đảm đâu p h ậ nghe kiểu không? Mình cầu siêu cho mình chết đi Rồi nếu khi mình có chết á Mà con cái mình nó có hiếu á Nó cầu siêu cho mình thì tốt Còn nó cầu siêu thì tao siêu được rồi Được không? Mình đâu phải là có đứa con nào để tu đâu Mà trong nó cầu siêu Đó như vậy thì p h ậ Tử t sẽ nhớ rằng á Cái mà cầu siêu á Thì tự mình phải ráng tạo Phước đức cho nó lớn Chết là siêu thốt Còn tạo nghiệp nặng á Mà hy vọng cho con cháu cầu siêu á Cái điều này á tới a mọi người người có phước hay không có phước rồi kế đó, đó và m u ố cầu siêu phải nhờ quay đức cộng đồng. Đó, tức là nhờ Phật lực, pháp lực và gia trì lực c chư tăng. Thì cộng lại đó là phải nhờ quay đức cộng đồng m ớ siêu thoát. Đó là ba ý nghĩa, ba mấu chốt trong kinh Du Lan mà mỗi đ i ề h ậ t ử có tụng không? À có t ụ không thì tôi trình bài p t t nắm rõ rồi. Thì kinh u l a rất là quan trọng trong cái mùa Du Lan à y p h ậ tử cố gắng tụng kinh và tu hành h ì nhang mồ vô lang sắp tới c Phật tử là mồ mồ vô l a là được diu được g sự kiếp tơ ha và tâm hồn luôn luôn được an l ạ và tinh tấn tu trì vừa cứu độ mình mà vừa cứu độ cha mẹ và t t nhớ rằng luôn luôn phát quy tăng trưởng đồng nghĩa h ậ n ở mình đối với cha mẹ đối ư tăng và tam bảo đó là không có công đức nào hơn bằng công đức hiếu thuận hết c Phật tử giác ngộ điều này mà cố gắng tu tập nam mô bổn sư thích ca n h h ậ t n h u ệ n đêm tâm đất này hướng về khắp các trả lệ tử và chúng sanh điều trọ thành Phật Bảo. Bữa c h i ề nay, tổ đ à Pháp văn nay, tỉnh sáng học tử, hóa đó là tỉnh học t Pháp. cùng q u i á c mà Thượng Họ đã bắt đ ầ chúng ta tuyện xin đó là c h u y ê chỉ anh trên q u t ư ờ i g học Phật và Hỏa Hồng. Học kỳ, sắp một sắp đều nhiều lễ c h á p cụ các ngôn cao m ạ n đ t h n g Họ đã giáo quốc trước khi q u â c tượng Thượng Họ về vũ k h ứ chúng con đại d i ệ n g còn thể quý n h a m dự Ngọc Tử đạo đàn cảnh giác Ngọc t sẵn sĩ và kỳ ân thượng h ọ và c u ố i ụ c xin k i n giúp thượng họa phát thể sinh năng để đang t h n g chiếu, sức khỏe dò dào, để n ư ớ n g dẫn và điều chắc chúng ta thêm thức thường học c o ạ c h tâm lực quá k ó ắ p tới n o n g đô b i ể ư c ca m ô p h Chúng ta không phải thức m ặ n h Phật sự ra đo xin lòng v i n h o h á t ỏ để quan hệ những t n chức thời gian viên mã, ở giờ đây biết giảm về nghĩa c n g lai m á nguyên, g i ả t h í lại tinh thần cao, bảo đảm các con trai t ậ à n g y đường sưu t c h và t n h thần thần thường đất. c ò phải bảo đ chúng con thân t t lòng g i ú p tăng thành viên tận khỏa là tính chức tận k h ỏ � clap disappointment from God with heaven to say ិបលះធរ្�숨ូរ់លំាក� Rothитан ះងលែចវូាង់ fficient generation